Trước 1551, nhạc ó k ô Tông n chừng còn Ngưng ngồi g ghét rất trên r tâm t bỏ em. Tông ngưng mi ngồi trên xem, My n anh nói g hơi xa xút, anh nói xem, o n thính r a i c ú chúng chút n muốn chúng ta đi vậy? Sao nó không g gì ta ta một sao sao lại đi chỉ có c h vậy, là loại cảm giác con Nhạc giác trai cảm mẹ không nỡ xa mẹ đó. Nhạc thính xa đó. phong biểu hiện quá vui vẻ rồi giống như chỉ ước sao cô đi khiến tâu ngưng mi ít nhiều có chút xót xa còn chưa trưởng thành đã không cần mẹ rồi hạ an lan ôm lấy vai cô cười nói điều này chứng minh nó sống ở nhà tốt còn vui vẻ hơn sống với chúng ta mấy ngày nay trong nhà nhiều người quy tắc bị thay đổi thói quen của nó trong khoảng thời gian này cho nên nó cảm thấy chúng ta đi rồi cuộc sống của nó liền có thể trở về n i nếp hạ an lan lại rất thích bộ dạng này của n h ạ c thính phong tốt hơn nhiều so với những nhóc con bám mẹ đó t â ngưng mi thở dài hai em cảm thấy hai năm nữa đợi chúng ta trở về nó cũng chưa chắc muốn ở cùng chúng ta nói không chừng còn rất ghét bỏ em hạ an lan gật đầu đúng là vậy trong nhà yên t ĩ n h rồi nhạc thính phong cũng cảm thấy thoải mái rồi nụ cười trên mặt có rồi con người cũng tỉnh táo sáng khoái ăn uống cũng ngon hơn buổi trưa ăn một l ẻ o hai bát cơm buổi chiều du rực đến cục một chuyến nhạc thính phong đạp xem ộ t mình đưa thanh ti và lộ tu t r i ệ n cùng ra ngoài chơi sắp khai giảng rồi hai đứa chuẩn bị đưa thanh ti đi mua ít đồ dùng học tập không có ai theo q u a y dối ba đứa ra ngoài cũng không cần cả một đám người nữa cậu cũng không chạm được tay của thanh ti tâm trạng của nhạc thính phong dường như tốt lên rất nhiều rồi nhạc thính phong hỏi thanh ti bọn tô tiểu lục đều đi rồi em vui không hai bàn tay nhỏ của thanh ti ôm lấy eo nhạc thính phong khi có các anh ấy trong nhà náo nhiệt làm sao đột nhiên thoáng chốc đều đi rồi trong nhà liền yên tĩnh trở lại cảm thấy có chút không tốt lắm t h a n h t i vẫn là rất thích sáu ông anh trai đó xưa nay cô bé chưa từng chơi cùng với nhiều trẻ con như vậy một lúc họ đối với cô rất tốt càng không như học sinh ở trường nếu không bắt nạt cô thì có ý đồ khác khi chơi cùng họ thanh t i không cần nghĩ gì cả ra ngoài cửa đến đến chân cũng không cần mang theo ra ngoài đường ăn uống đều có người đưa tới tận tay cô những người này đột nhiên đều đi rồi trong lòng thanh t i đương nhiên có chút buồn bã nhạc thính phong bĩu bĩu ngôi sáu tên khốn đó thật sự khiến thanh ti để tâm rồi hơ đợi đấy mà xem cậu rất nhanh sẽ khiến thanh ti quên sạch mấy người bọn họ đừng nghĩ tới họ nữa lẽ nào em không cảm thấy mấy người bọn họ quá ồn ào sao đặc biệt là tiểu lục động tí là khóc lóc em nói nó、no、xấu tốt gì cũng là con trai đúng không khóc lóc thút thít giống cái gì giống như con gái vậy thanh ti cười tiểu lục thật sự thích khóc nhưng tuổi cậu ấy còn nhỏ vẫn suốt ngày chặn em gọi em gái em gái nghĩ tới tiểu lục thanh ti liền cảm thấy rất vui nhạc thính phong nhân cơ hội nói đúng thế em xem thằng nhóc ấy tuổi không lớn đã rất nhiều trò không có một chú l ê phép nào lộ tu triệt đạp xem một mình nghe thấy lời này lập tức trận t r ừ n g mắt nhìn nhạc thính phong người ta vừa đi đã bắt đầu bơi nhỏ rồi cha cha đúng là em họ tốt đến cửa hàng văn p h ò n g phẩm thanh ti hỏi lộ tu triệt một câu anh tới rồi nộ nhờ ba anh tới thì làm sao không sao ông ấy tới thì tới không gặp được anh đương nhiên ông ấy sẽ lại tới nữa không sao đi vào đi lộ tu triệt còn chưa biết tối qua ông nội cậu đã tới rồi chương một nghìn năm trăm năm mươi hai bảo cô ta đừng thêm phiền phức cho tôi lộ lao ra tới lộ ra lộ hướng đông ra nên g đón như thái thượng hoàng đưa ông cụ vào nhà nói chuyện cũng không dám l ớ tiếng chỉ sợ ông cụ sẽ phát hiện chỗ nào đó không đúng lộ lao ra nhìn một lượt khắp nhà lại tới phòng của lộ tu triệt xem nhìn thấy giấy khen thi cuối kỳ của cậu nhìn thấy bài tập và sách vợ cậu làm hàng ngày vô cùng hài lòng với đứa cháu trai này ông nói con may mắn hơn ta sinh được đứa con trai tốt k h o e miệng lộ hướng đông giật giật lời này của ông cụ mắng thật ác đây không phải có nghĩa nói người làm con trai như mình không phải thứ tốt sao hắn nhỏ tiếng nói một câu nó cũng chỉ là hai tháng cuối cùng của học kỳ này mới bắt đầu cố gắng bình thường học tập rất kém ánh mắt lộ lao ra đột nhiên trở nên ghê gớm đúng thế hai tháng cuối cùng của học kỳ này bắt đầu cố gắng đã có thành tích tốt như vậy rồi điều này chứng minh cái gì chứng minh đứa trẻ tiểu triệt này thông minh nó chịu cố gắng chịu tiến bộ người làm ba như con lẽ nào không nên cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì điều này sao sao ta thấy trái lại con còn nghe vẻ không vui lộ hướng đông vội lắc đầu không không không có con đương nhiên là rất vui sao có thể không vui chứ tiểu triệt nó chịu cố gắng học tập con vui còn không kịp ấy lộ lao ra trừng mắt một cái nhìn hắn t r ờ i vừa sáng lộ hướng đông đã sớm bỏ dậy nhìn thấy ba mình câu đầu tiên hỏi là ba chúng ta hôm nay đến không lộ lao ra đang đánh thái cực từng chiêu từng thức rất coi chứng pháp ông nói hôm nay tạm không đến con đã liên tục đến hai ngày nếu hôm nay nếu đến nữa hơn nữa đến ta cũng đích thân đến khó tránh quá hạ thấp thân phận nhà chúng ta con đi chuẩn bị một ít đồ ta muốn dùng hoãn một ngày rồi đi dù lộ lao ra một lòng muốn lộ ra có thể kết quan hệ với hạ gia từ đây trở lại thủ đô nhưng trong lòng ông lại cảm thấy liên tục ba ngày chạy qua đó như vậy khó tránh khiến người ta cảm thấy nhà họ quá chủ động rồi cho nên ông định hoãn một ngày như vậy vừa hay có thời gian đi chuẩn bị một ít đ ồ ngày mai qua đó lộ hướng đông thở phào hôm nay không đi thì tốt hài được rồi ba nói con đi bảo người sắp xếp lộ lao ra nói một vài thứ lộ hướng đông đều ghi lại ba vậy giờ con đi gọi điện thoại bảo người làm đợi lát ba đánh quyền xong con lại bảo nhà bếp dọn bữa sáng lên được lộ hướng đông quay người gọi điện thoại cho thư ký bảo hắn đi chuẩn bị nói xong hắn hỏi thư ký cậu còn chưa đi gặp dư mộng nhân phải không còn con chưa vậy thì tốt đừng đi gặp vội ông cụ ở nhà đấy đừng để ông ấy tóm được lộ hướng đông giờ sợ ông cụ muốn chết không dám nhìn thẳng vào mắt ba mình sợ bị ông nhìn ra điểm gì sau khi tắt điện thoại lộ hướng đông cùng ông cụ ăn cơm sáng ba hắn tới rồi hắn đương nhiên phải ở cạnh hơn chín giờ thư ký gọi điện thoại lộ hướng đông đứng lên ra ngoài nghe thư ký hơi sốt ruột ông chủ dư mộng nhân tới công ty tìm ông rồi lộ hướng đông vừa nghe xong liền muốn bạt h a i người ta nhưng ba hắn còn ở bên trong hắn thấp giọng nói đuổi đi đuổi đi bảo cô ta đừng tới tìm tôi vội người phụ nữ này đúng là thêm phiền phức gì cho tôi vâng tôi biết rồi thư ký tắt điện thoại ngẩng đầu nói với dư mộng nhân cô dư câu nghe thấy rồi chủ tịch lộ chúng tôi nói bảo cô đừng thêm phiền p h ứ c cho ông ấy nữa thư ký lại đâm một câu vừa nãy tôi nói ông chủ chúng tôi hiện giờ rất ghét cô cô không tin giờ tin rồi chứ t r ư m n ă 5 m ư ông ấy đã rất chán cô rồi thư ký thực sự là không chịu được sự q u ấ y dày của dư mộng nhân vừa sáng sớm cô ta đã chạy tới nhất định đòi vào văn phòng của chủ tịch nói không đợi được lộ hướng đông thì cô ta không đi dư mộng nhân cũng là vì hôm qua chạy tới cổng nhà họ lộ bị mấy người g i ú p việc đó đuổi đi giờ không dám tới nữa cô ta sợ lại bị những người giúp việc đó ra tay cho nên mới tới công ty sau khi dư Ngọc nhân tới biểu hiện giống như phu nhân chủ tịch vậy khoa chân múa tay với thư ký thư ký sắp phiền chết rồi còn thật sự coi mình là phu nhân nữa cũng không nhìn thấy là thứ gì thư ký biết hôm nay lộ lao ra ở nhà cho nên hắn cố ý nói với dư Ngọc nhân trước hiện tại lộ hướng đông rất ghét cô ta dư Ngọc nhân đương nhiên không tin liền ép thư ký gọi điện thoại điện thoại gọi rồi không ngoài dự liệu của hắn lúc này lộ hướng đông nghe thấy tên của dư mộng nhân trong lòng liền bắt đầu lo lắng vội bảo thư ký đuổi đi trước ai mà biết được ông cụ có phải cũng cài cắm thai mắt ở công ty không nếu ông cụ biết rồi muốn thu dọn hắn còn không phải là việc gần ngay trước mắt sách gậy lên liền đánh xuống cho nên lộ hướng đông nói ngắn gọn bảo thư ký vội đuổi dư mộng nhân đi lúc này hắn thật sự là không có tâm trạng nghị xem làm như vậy có khiến dư mộng nhân đau lòng không dư mộng nhân không thể tin nổi cô ta thật sự không dám tin lộ hướng đông sẽ nói ra lời tuyệt tình như thế với cô ta lại bảo thư ký nhanh đuổi cô đi hắn rõ ràng đã đồng ý với cô nói đợi qua tết bất luận ông cụ có đồng ý hay không đều sẽ lấy cô đều sẽ để cô làm phu nhân nhà họ lộ kết quả năm mới còn chưa được mấy ngày hắn lại bảo người đuổi cô đi dư mộng nhân lắc đầu không tôi không tin tôi không tin tôi phải đích thân gọi điện thoại cho anh ấy tôi phải đích thân nói với anh ấy tôi không tin thư ký thở dài giống như là đang nhìn kẻ thiểu năng cô dư cô đừng tự tìm lục nữa vừa nãy cô không phải không nghe thấy hai cô cũng không bị điếc lời ông chủ nói từng chữ một đều rất rõ ràng lẽ nào cô nhất định phải để tôi lặp lại một lượt trò cô sao tôi khuyên cô thật đấy về đi khoảng thời gian trước tết đó cô cũng moi được không ít từ trên người ông chủ a n mặc không lo là đủ rồi nhưng cô phải hiểu rõ một việc đừng có định lấy cô và cậu chủ ra so sánh bất luận trong lòng ông chủ hay là trong lưng lối lao ra cậu chủ mãi mãi là thứ quan trọng nhất bất luận là ai cũng không thể thay thế bất cứ ai cũng không được không muốn khó xử hơn thì nhanh đi đi tôi không có thời gian lãng phí với cô ở đây tôi phải cố gắng làm việc kiếm tiền tôi không so được với cô dư mộng nhân lắc đầu không tôi không đi tôi phải đích thân nói chuyện với hướng đông tôi muốn chính miệng anh ấy nói với tôi mấy ngày nay cô gọi điện cho ông chủ không gọi được phải không không thì cô cũng sẽ không chạy tới công ty có đúng không nói thật cô dư ông chủ chúng tôi đã rất chán ghét cô rồi nếu c ô còn quấn lấy như vậy nữa không chỉ không có được nhiều hơn nói không chừng những thứ trước đây cô có được đều sẽ bị thu hồi được không bằng mất thư ký nhìn bộ dạng phẫn nộ mang chút bất an hoảng sợ đó của dư Ngọc nhân liền cảm thấy rất sung sướng hắn sớm đã t r ư ớ n g mắt người phụ nữ này rồi tôi nói rồi tôi không tin tôi nhất định phải để chỉ n h ằ n hờ ý nào hại với tôi dư Ngọc nhân đang vùng vây hấp hối cô ta thật sự không tin lộ hướng đông ban đầu răm d ắ p nghe lời cô ta sao có thể đột nhiên dở quẻ cứ coi như vì con trai hắn mất tích c ũ n g không thể thoáng chốc thay đổi hẳn tính tình chứ hơn nữa không phải nói đã có tin tức rồi sao không có lý nào còn đối với cô như vậy chương một nghìn năm trăm năm mươi b ố đầu ngu này muốn hại chết hắn sao nhất định là có nguyên nhân khác dư mộng nhân tin tưởng sức hấp dẫn của mình với lộ hướng đông cô ta không cam tâm để con cá lớn mà mình không dễ dàng gì bắt được lại vô cớ chảy mất thư ký cười nhạt vậy thì tự cô gọi điện đi nếu ông chủ nghe điện thoại của cô coi như tôi thua nếu ông chủ họ dám ở trước mặt lộ lao ra nghe điện thoại của dư mộng nhân hạ hạ hạ vậy ông ấy đúng là chán sống rồi dư mộng nhân chính là vì không gọi được điện thoại cho lộ hướng đông mới chạy tới công ty anh gọi anh gọi cho hướng đông tôi muốn nói chuyện với anh ấy dư mộng nhân chưa nản lòng cô ta liên tục mấy ngày gọi điện cho lộ hướng đông đều không được cộng thêm việc tối qua cho nên cô ta mới sốt ruột như vậy nhất định phải gặp bằng được lộ hướng đông cô ta phải khống chế lại lộ hướng đông cô ta nhất định phải vào lộ gia nhất định phải trở thành phu nhân của lộ gia thư ký vô cùng khó chịu nói xin lỗi cô dư cô còn quay dày nữa tôi sẽ bảo bảo vệ tới đ ổ i người đến lúc đó chính là cô mất mặt trước toàn công ty tay của dư mộng nhân nắm chắc túi gương mặt vì tức giận mà trở nên con viết xấu mặt thì xấu mặt hôm nay tôi muốn đích thân ông ấy nói với tôi cùng lắm là gây chuyện lên tôi khó nhìn danh dự của ông chủ các anh cũng không tốt thư ký gật đầu được được xem ra cô là chưa nản l ò n g tốt bụng nhắc nhở cô một câu để cô chuẩn bị có người muốn tự mình chuốc đủ, vậy thì hắn không cản nữa hắn còn muốn xem thử nữa lộ hướng đông đang chuẩn bị đánh cờ với ba mình bàn cờ đều bày lên rồi điện theo vang lên hắn vừa nhìn là của thư ký do dự một lát cầm lên nghe trước mặt b à hắn sau khi nghe máy khẩu khí rất không tốt lại chuyện gì hắn hy vọng thư ký có thể nghe ra tâm trạng hiện giờ của mình không tốt ngoan ngoan tắt điện thoại cuộc điện thoại này hắn vốn không muốn nghe nhưng nếu hắn không nghe b à hắn chắc chắn nghi ngờ hắn thư ký nói một cách vô tội ông chủ không thể trách tôi cô dư không chịu đi làm ầm lên đòi phải nói chuyện điện thoại với ông tôi nói mời bảo vệ tới cô ấy nói muốn làm ầm tôi là vì lo nghĩ cho danh dự của ông không có cách nào dư mộng nhân nghe thấy lời thư ký nói tức tới miệng méo cả đi đột nhiên vươn tay cướp điện thoại của anh ta hướng đông là em lời vừa nãy anh nói đều không phải là thật đúng không gân xanh trên trán lộ hướng đông nổi hẳn lên đồ ngu này lại còn không đi cô ta là muốn hại chết hắn sao ba hắn ngồi ngay đối diện người phụ nữ đó lại còn gây phiền phức cho hắn lúc này sao cô ta không thể để hắn b ấ t lo không thể bớt thêm phiền phức cho hắn dư mộng nhân khóc thút thít trong điện thoại trước đây lộ hướng đông không nỡ để cô ta khóc nhưng lúc này lại cách điện thoại lộ hướng đông không nhìn thấy biểu diễn đáng thương của cô ta hơn nữa ba hắn ở ngay trước mặt hắn đâu có sức nghe cô ta khóc cái đó được rồi việc này tôi biết rồi ừng chính chính là hội nghị đó vậy được lộ hướng đông tưởng có thể giấu được ba hắn nhưng lộ lao ra là ai ông cụ lăn lộn quan trường nhiều năm sớm đã luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh cộng thêm việc hiểu rõ con trai mình như lòng bàn tay ông vừa nhìn là biết từ khi lộ hướng đông nghe cuộc điện thoại này cả người liền trở nên căng thẳng gương mặt trộn dạng sợ hãi rõ ràng cuộc điện thoại này có vấn đề thế là lộ lao ra không nói gì cả chỉ đưa tay ra trước mặt lộ hướng đông im lặng cưỡng ép giao điện thoại ra lộ hướng đông căng thẳng sợ hãi tới khô một miệng tay cũng vô thức run rẩy t r ư ớ c 1555, rất muốn bóp chết tiện nhân đó ba là việc công ty đôi mắt giản mua quả nổi lao r a đột nhiên trở nên ghê gớm đáng sợ vẫn không nói chuyện tay nhấc lên một cái lộ hướng đông muốn nhanh chóng tắt điện thoại nhưng hắn không dám giờ cả người hắn đều có cảm giác sắp chết trong lòng sắp nhận tâm với dư mộng nhân người đàn bà này không hại chết hắn không cam tâm phải không dưới sự ép buộc mạnh mẽ quả nổi lao r a tay của lộ hướng đông vô thức từ từ đưa điện thoại đặt vào lòng bàn tay ông cụ lộ lao ra cầm điện thoại mở loang ngoài thế là trong trước mắt tiếng khóc thút thít của dư mộng nhân liền vang lên bên thai hai ba con hướng đông sao anh không nói chuyện anh có biết mấy ngày nay em nhớ anh biết bao không tối nào em cũng nhớ anh tới ngủ không ngon anh không có ở đây cảm giác cả căn nhà đều lạnh lẽo không có hơi ấm hướng đông sao anh không tới thăm em em không cần nhiều em chỉ muốn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy anh lẽ nào như vậy cũng không được sao hướng đông anh tới với em đi chỉ một tối thôi có được không xin anh đấy lộ lao ra cười nhạt cố ý chế nhạo người phụ nữ bụng đầy tâm kế nghe xong thật khiến người ta muốn đánh chết trước đây mỗi khi lộ hướng đông nghe thấy dư mộng nhân nói với hắn như vậy liền đặc biệt có cảm giác thành tựu i sẽ cảm thấy ở trước mặt cô ta bản thân chính là một ngọn núi lớn che mưa cản gió cho cô ta nhưng giờ nghe thấy tiếng của dư mộng nhân lộ hướng đông liền muốn bóp chết cô ta người phụ nữ này sắp hại chết hắn rồi đồ ngu thiện nhân lộ lao ra không nói chuyện ông cười nhạt nhìn lộ hướng đông nhìn toàn thân hắn hoảng sợ sống lưng lạnh toát xương cốt giống như sắp thành băng vụn rồi lộ lao ra lạnh lùng nói bày tỏ thâm tình như vậy không đáp lại sao lộ hướng đông bị lời này dọa cho ngã bịch một tiếng từ trên ghế xuống treo lên quỳ trên đất vội cầm điện thoại ở trước mặt l ố i lao ra máng cút cút cút đồ tiện nhân không biết xấu hổ tiền moi từ trên người tôi còn chưa đủ sao ông đây nể tình năm đó không muốn ra tay ác độc với cô cô đừng có được voi đòi tiên cô cũng không xem xem cô là thứ gì đã giả như mẹ tôi rồi còn chạy tới trước mặt tôi giả bộ thiếu nữ mười tám gì nữa nhìn thấy cô ông đây liền buồn nôn mau cút được bao xa thì cút đi đừng tới q u ấ y dày tôi nữa không thì tôi có thể khiến cô một miếng đất cắm rùi cũng chả có ở thủ đô này lộ hướng đông để có thể nhặt về cho mình một cái mạng dưới gậy gộc và dây da của lộ lao r a đã mắng một hơi nhiều như vậy hắn biết lúc này hắn phải dùng lời ác độc nhất để mắng dư mộng nhân không thì ông cụ sẽ dùng cách gác độc nhất để thu dọn hai người bọn hắn hắn như vậy không phải chỉ là vì bản thân cũng là để cứu dư mậu nhân một mạng nhưng khi hắn mắng ra những lời này trong lòng cũng không có cảm giác cái náy vì hắn thật sự cực kỳ hận dư mậu nhân ăn ngon ngủ ngon sống ở trong căn nhà hắn mua cho cô ta đó không được sao cả ngày cả đêm chạy ra ngoài gây phiền phức cho hắn trước đây cô ta còn hiểu chuyện sao gần đây càng ngày càng khiến người ta ghét vậy hôm nay lại còn chạy tới công ty gây chuyện xem ra trước đây hắn đúng là đối xử quá tốt với cô ta đến nỗi cô ta sắp quên mất mình là ai rồi sau khi lộ hướng đông mang xong vội tắt điện thoại sau đó không dám đứng lên vội vàng nói ba ba con không biết con thật sự không biết người phụ nữ này lại chạy tới công ty tìm con thư ký nói muốn bảo bảo vệ đuổi cô ta đi nhưng cô ta lại muốn làm ẩm muốn phá hoại danh tiếng của con nhất định bắt thư ký gọi điện thoại cho con thư ký không có cách nào cho nên cho nên mới chương một n trăm năm m ư thiên cô dư cút ba hành tung của con ba đều biết ngoại trừ buổi sáng hôm qua người phụ nữ đó tới cổng nhà ta c h ặ n con căn bản con chưa từng gặp cô ta con đều đã làm như ba nói rồi nhưng cô ta cứ quấn lấy con lộ hướng đông sợ tới mặt tái nhợt đặc biệt là khi hắn nhìn thấy tay của ông cụ đang nuốt nhẹ lên ba tông của mình thì sợ tới mức đến giọng nói cũng lặn đi lộ lao ra cười nhạt quấn lấy con dễ thôi việc này để ta làm bảo đảm sau này cô ta mãi mãi sẽ không quấn lấy con ba ba ba nghe con nói xong lộ hướng đông đưa tay lên thể ba con thể với ba con bảo đảm tuyệt đối sẽ không dây dưa với người phụ nữ đó nữa nhưng xin ba giữ cho cô ta một mạng đi suy cho cùng suy cho cùng cô ta lộ lao ra ngắt lời hắn được rồi việc đó ta đương nhiên sẽ xử lý còn về con lời con nói độ tin cậy đối với ta mà nói không hề cao ba ba tin con lần này nếu con nói có một chữ là giả thì để con bị đuổi ra khỏi lộ ra mãi mãi không thể trở về lộ lao ra sao không hiểu tâm tư của con trai mình cứ coi như đồng ý không qua lại với người phụ nữ đó cũng không phải dưới sức ép của ông ấy xem ra lần này con vẫn coi như thành khẩn thư a có t ể tạm tha cho cô ta, cho h cô n n này, con tới trả, đứng lên đi, cởi áo ra. Việc lộ hướng đông sợ nhất tới rồi, hắn xin tha cũng vô dụng, cuối cùng, đành run dẩy bò lên. Thế là rất nhanh, lộ ra liền vang lên tiếng thét thảm thiết của lộ hướng đông. g giá cái cởi Việc cuối chỉ tới đi, tới rồi, thiết là dẩy áo trả, tha Thế rất thét thảm Thư ra. ra lộ lộ lộ của vô sợ bò ký lúc này thật muốn vỗ tay cho ông chủ mình nói quá hay không thể hay hơn nữa thật lợi hại hắn đã biết ở trước mặt l ố i lao ra ông chủ chỉ là cháu không phải con ông cụ hễ ra tay ông ấy sợ c h ắ c hạ hạ hạ nhìn biểu cảm hiện giờ của dư mộng nhân thư ký thật lòng cảm thấy cuộc điện thoại này đáng lắm quá sung sướng rồi hắn nói với dư mộng nhân đang ngần ra cô dư cô đã nghe rõ rồi chứ ông chủ chúng tôi nói rõ một một bảo cô cút giờ cả người dư mộng nhân giống như đã rơi vào trong hầm băng toàn thân cứng ngắc không thể động đậy những lời vừa n ã y lộ hướng đông nói còn đang dập dềnh bên tai h cô ta trước đây cô ta không nản lòng ôm lấy một tia hy vọng cô ta luôn cảm thấy chỉ cần lộ hướng đông nghe thấy tiếng của mình tất cả sẽ khác nhưng kết quả là những lời đó của lộ hướng đông đã đánh cô ta vào vực sâu giống như bị từng cái bạn thai một đánh vào mặt thư ký cười ha ha cô nói bảo ông chủ chúng tôi đích thân nói với cô giờ ông ấy nói rồi sao còn không chịu nản lòng sao thư ký thật lòng muốn ngẩng mặt lên cười lớn ba tiếng quá s ư ớ n g rồi nhìn thấy khuôn mặt n h ế c nhác của người phụ nữ này thật sướng hắn quá thì trớ l ố i lao g ì di nên ở thủ đô thêm vài ngày nữa hắn không tin đợi đ ầ u góc ông chủ tỉnh táo rồi còn muốn người phụ nữ như vậy sắc mặt dư mộng nhân tái nhợt sao anh ấy có thể đối với tôi như vậy sao anh ấy có thể anh ấy nói muốn thư ký ha ha một tiếng lấy cô để cô làm bà chủ của lộ ra phải không cô dư tôi cũng không giấu cô phụ nữ mà chủ tịch lộ chúng tôi từng chơi người từng qua tay tôi xử lý không đến một trăm cũng có chín mươi chín lúc bảo cút ai trong số họ cũng đều nói như vậy dư mộng nhân cắn răng tức giận nhìn thư ký lại nói cô ta giống những người phụ nữ đó hắn không hề quan tâm cười cười cầm điện thoại lên gọi số lễ tân bảo bảo vệ lên đây theo dặn dò của chủ tịch lộ chúng ta tiễn cô dư cút Trước 1557, cô ta sẽ không bông xuôi tại đây bị người ta xách lên như giết lợn từ trong công ty một lèo kéo tới cửa lớn bước ra ngoài dư mộng nhân lần này thật sự đã khiến thể diện quét đất mấy người bảo vệ đứng ở cửa canh p h ò n g nghiêm ngặt kiên quyết cấm dư mộng nhân xông vào lần nữa thư ký nói rồi sau này hễ người phụ nữ này xuất hiện không được để cô ta bước vào cửa lớn mấy bảo vệ lực lưỡng sừng sững như bức tường dư mộng nhân có muốn vào cũng không có cách nào bị kéo thẳng ra ngoài căm hận và xấu hổ khi hiền mộng nhừng như sắp mất đi lý trí rồi lộ hướng đông lại dám đối với cô ta như vậy sao hắn có thể vô tình vô nghĩa như vậy mặt của dư mộng nhân vì căm hận mà trở nên m h o m ó cô ta nhìn cửa lớn của tập đoàn lộ thị cắn răng cắn lợi tôi nhất định sẽ để hiên như vậy đâu tuyệt đối không dư mộng nhân khập khiễng rời khỏi cô ta sẽ không buông xuôi tại đây tên n g u lộ hướng đông đó một lần hai lần có thể bị cô ta đùa bỡn trong bàn tay cô ta vẫn có cách lần thứ ba nắm chặt lấy hắn lộ ra lúc này lộ hướng đông sắp hận chết dư mộng nhân rồi người phụ nữ đó gần đây gây phiền phức cho hắn khắp nơi tối qua tới nhà hôm nay chạy tới công ty tới ngày mai có phải sẽ chạy tới quê hắn ở lòng càng không con cái quái gì mà nhớ hắn ngủ không ngon những lời này trước đây những người phụ nữ đó có người nào chưa từng nói giả tình giả ý còn không phải đều là muốn moi tiền trên người hắn nói tới moi tiền dư mộng nhân cũng lấy được không ít tiền trên người hắn lộ hướng đông càng nghĩ càng thức chút thương xót vốn có đó với dư mộng nhân đã bị đánh tan theo từng gậy từng gậy ba hắn đánh xuống rồi vết thương trên lưng lộ hướng đông đang bỏng rát thuốc người giúp việc đưa tới cũng không biết là thuốc gì không dễ chịu hơn trái lại càng khiến hắn đau hơn giống như là rắc một nắm m ố i lên vết thương vậy lộ hướng đông đau tới trào nước mắt cắn gối kêu gào người giúp việc nhìn trên lưng lộ hướng đông có chỗ bị đánh ra máu than thở lộ lao da đánh quá nặng rồi lộ hướng đông muốn nói chuyện nhưng quá đau thực sự không nói ra lời chỉ có thể gật đầu mạnh đúng chính là quá nặng rồi người giúp việc lại nói nhưng ông chủ không thể nói nặng tốt nhất ông vẫn phải nói với lao da cảm ơn sự dạy dỗ của lao da sau này ông sẽ làm tốt hơn lộ hướng đông nước mắt như mưa đúng thế giống như hoàng đế cổ đại đánh nô tài nô tài bên dưới còn phải hét một tiếng tạ chủ lòng ân người giúp việc nhìn lộ hướng đông một cái lại nói nói đi nói lại vẫn là phải trách cuộc điện thoại đó không bị hiệt l ố i lao ra ở nhà sao gọi gì mà gọi đây không phải là thành tâm giết chết ông sao sắc mặt lộ hướng đông dần trở nên lạnh lẽo không sai đều trách cuộc điện thoại đó thư ký biết ông cụ ở nhà hắn không thể không nói với dư mộng nhân nhưng dư Ngọc nhân rõ ràng biết còn nhất định ép thư ký gọi cho hắn còn muốn nói chuyện với hắn lộ hướng đông cảm thấy dư Ngọc nhân tam phần là cố ý nói không chừng chính là vì ba hắn ở đây cho nên mới cố ý gọi điện thoại có lẽ chính là muốn thể hiện trước mặt ông cụ tính quan trọng của cô ta với hắn cô ta cho rằng hắn sẽ rất phối hợp nhưng lần này lộ hướng đông căn bản không phối hợp diễn xuất với cô ta Căm hận và trách hận hoán trong và lộ ò n g l hướng đông v ớ cắn răng chịu đựng đau đớn bỏ lên đi đi ngay chương một nghìn năm trăm năm mươi tám không thể để cô ta t á c vai tắc khoái mặc bừa một bộ quần áo lộ hướng đông xuống nhà sau khi hắn đi hai người giúp việc liếc mắt với nhau cú điện thoại vừa n ã y họ đều nghe được tôi thấy trải qua việc này ông chủ đã chán ghét người phụ nữ đó rồi cho nên thường ngày chúng ta phải cố gắng hơn kiên quyết không thể để cô ta vào tác a i tác q u á i hắn khó khăn ngồi tới trước mặt lối lao ra hận ta đánh con không lộ hướng đông đội nói không hận không hận sao có thể hận chứ con biết ba đánh con là đúng ba là vì tốt c h o con biết thì tốt còn về người phụ nữ đó ta không nói con tự biết nên làm thế nào vâng vâng con biết con biết lộ lao ra lại nói ngày mai ta đến hạ gia đưa tiểu t r ệ t về sau này bất luận thế nào con cũng không được đối xử với nó như trước k i a n ữ a giờ nó không giống như xưa con phải nhìn rõ điểm này lộ hướng đông nuốt nước bọn vâng con biết cũng không dám nữa buổi sáng ngày thứ hai lộ lao đã bắt đầu chuẩn bị bộ vét màu đen lau giày ra sáng loáng đầu tóc trải gọn gàng cả người tinh thần phơi phới ăn xong bữa sáng bảo lộ hướng đông chuyển đồ lên xe chín giờ đúng xuất phát lộ hướng đông không muốn đi hắn sợ nếu hôm nay du d ự c nói ra việc hắn làm có lẽ hắn sẽ bị đánh chết vừa nay hắn nói đau bụng ông cụ làm một câu cứ coi như con kéo đúng quần cũng phải đi thế là lộ hướng đông không có cách nào chỉ đành lái xe đưa ông cụ lên đường hôm nay ông cụ vẫn không bảo mang theo người khác chỉ có hai ba con họ để bày tỏ thành ý m à đích thân tới cửa trên đường ông cụ hỏi lộ hướng đông một vài việc của nhà họ hạ bảo hắn kể tình hình của mỗi một người nhà họ hạ lộ hướng đông nói hết những gì mình biết nói chung khó nhằn nhất chỉ có hai người một là hạ a lan một là du dực đặc biệt là người sau đúng vậy mà lộ hướng đông bị hắn chỉnh cho sắp có ám ảnh tâm lý rồi lộ lao ra gật đầu ông ấy có lẽ hiểu rồi trong lòng cũng có ít nhiều nắm chắc tới nơi lộ hướng đông dừng xe ba tới rồi chính là đây lộ lao ra nhìn ra ngoài một cái đi gõ cửa đi lộ hướng đông trần trừ một lát mới xuống xe đi gõ cửa khi hắn gõ cửa tay đã run lẩy bẩy loại tâm trạng khó chịu khi tới trước cửa lớn nhà họ hạ đúng là khó để nói thành lời đặc biệt là hắn nhìn thấy xe của hắn còn dừng ở trong sân nữa ấn chuông cửa một lúc lâu mới có một người xuất hiện người đó là người giúp việc mới trở lại hôm qua bà giúp việc chưa từng gặp lộ hướng đông xin hỏi ông là lộ hướng đông tranh thủ không căng thẳng lắm nói tôi họ lộ hôm trước từng tới một lần hôm nay tôi và ba tôi tới viếng thăm bà giúp việc nhìn chiếc xe sau lưng hắn một cái phát hiện trong xe thật sự còn có một ông lão ngồi bà nghĩ bụng điệu bộ ông cụ này rất lớn tới nhà người ta viếng thăm đã tới cửa lớn rồi còn ngồi trong xe không phải còn muốn để người ta đến nên đón chứ ồ ông đợi chút bà giúp việc chưa mở cửa quay người vào nhà lộ lao ra thấy người giúp việc không mở cửa mà đi sắc mặt khó coi chuyện gì vậy lộ hướng đông giải thích ba bà gì đó chưa từng gặp con cho nên mới không biết một lát sau bà giúp việc đi ra bà nói với lộ hướng đông người trong xe lạ lỗi l a o gì pha ải không ông chủ nhà chúng tôi nói lộ lao ra ảo thể vào nhưng ông thì thôi đi chương một nghìn năm trăm năm mươi chín con tốt nhất đừng có chuyện giấu ta lộ hướng đông giật t h ó t tim hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên về tình huống này nhưng hắn sợ hắn quay đầu nhìn ba mình trong xe một cái nuốt nuốt nước bọn hắn tự biết đối lý không dám nói cái khác ba họ mời ba vào lộ lao ra nghe thấy lời bà giúp việc nói rồi sắc mặt hơi khó coi ông vốn cho rằng xấu tốt gì sẽ xuất hiện một người nên đón mình dù thế nào ông ấy cũng là nhân vật có máu mặt người của hạ gia này quá ngạo mạn rồi lại chỉ để một bà giúp việc ra ngoài nhưng người đã tới cửa hạ gia rồi lộ lão g i ạ h u ỷ n có cách gì huống hồ ông ấy vốn cũng là có tâm tư muốn kết quan hệ với hạ gia thế l ạ lồi lao rút x ố n g xe chuyện gì vì sao con không thể vào bắp chân của lộ hướng đông đã bắt đầu rút gân rồi hắn không dám nhở ồ hôi lao ra việc này còn con không biết bà giúp việc cười nhìn lộ hướng đông vì sao không để ông lộ vào lẽ nào ông còn không biết sao lòng bàn tay lộ hướng đông ra cả tầng mồ hôi đối diện với ánh mắt chất vấn của ông cụ hắn giả vờ không có chuyện gì hắn r i ọ n g khụ tôi làm sao biết được có lẽ là người của hạ gia còn chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi chăng lộ lao ra thấy sự t r ộ t dạ của lộ hướng đông đều viết lên mặt rồi không thể không nghi ngờ hắn sáng nay hắn cứ tìm cớ không tới tới đây lại bị từ chối ở ngoài cửa khẳng định là có chuyện nhưng hiện tại người ta đang đợi đưa ông ấy vào ông ấy không có thời gian hỏi chi tiết chỉ có thể t h ấ p giọng trách mắng một câu tốt nhất con đừng có chuyện gì giấu ta không thì hậu quả là gì con tự hiểu lộ hướng đông sợ tới sắp vãi kẹ ra con rồi hắn chỉ cảm thấy vết thương sau lưng càng đau dữ dội hơn không không có gì cả ba con sao con dám giấu ba chứ ba nói có phải không bà gì đưa tay lộ lao ra xin mời lộ lao ra nhấc chân lên chống gậy đi vào đẩy cửa vào lộ hướng đông nghe thấy tiếng cười của một cô bé đầu tiên cô bé đang nằm trong lòng một người đàn ông trẻ tuổi để hắn ngoáy l ô thai cô bé lăn đi lăn lại cười vang thành tiếng ba ba n g ư a quá ha ha ha ba thanh ti rất sợ ngoáy l ô thai mỗi lần đều cười đến không còn s ứ c du rực dọa cô bé ngoan đừng làm ổn để ba ngoái dãy tay bên trong ra cho con không thì lấp k í n rồi con không nghe thấy được đâu nhạc thính phong ở bên cạnh nói đừng nghe chú nói bữa đều là dọa em đấy sao có thể không nghe thấy chứ nào anh xem xem nhạc thính phong đi tới nhìn hai của thanh ti một cái đâu có nghiêm trọng như chú nói căn bản không có bao nhiêu du rực đá nhạc thính phong một cái c h ả n g ấy khi chơi với con gái như vậy tên danh này làm l o ạ n gì lộ tu triệt bên cạnh đang bị hạ lao r a kéo tới đánh cờ bên đó cậu vào đầu bức thai không biết nên đi thế nào cầu khẩn ông cụ ông hạ cháu vừa nay đi sai rồi có thể nhường cháu một bức không xin ông đấy hạ lao r a lắc đầu h ạ i d không được không thể đi lại kỳ phẩm như nhân phẩm cháu tuổi con nhỏ không cần kỳ nghệ giỏi nhưng kỳ phẩm phải học được trước có biết không lộ tu triệt thật sự là không được rồi gọi nhạc thính phong nhạc thính phong cậu qua đây giúp tớ xem xem bước này đi thế nào lộ lao ra vào nhà nhìn thấy cảnh nhà họ hạ vui vẻ biệt thự nhỏ không lớn lắm còn nhỏ hơn nhà họ rất nhiều chương một nghìn năm trăm sáu mươi thất lễ không đón từ xa nhưng cả nhà tập trung lại cùng nhau lại có thể xua tan sự lạnh lẽo của cả mùa đông đây là thứ lộ lao ra không hề nghĩ tới ông vốn cho rằng hạ gia chắc chắn phải lớn hơn nhà họ còn phải sang trọng lại không ngờ là ngôi nhà rất đỗi bình thường đến đứa cháu trai ông ngông triệu từ bé giống như bá vương lộ tu triệt giờ lại cũng biết chơi cờ rồi cậu ở nhà họ hạ giống như ở nhà mình vậy nếu không cháu mình ông đã nghĩ lộ tu triệt là cháu ruột của hạ gia lộ lao r a không nhịn được có chút tức giận tiểu triệt này nói thế nào cũng là con cháu nhà họ lộ cứ coi như ở nhà họ hạ cậu cũng phải luôn luôn ghi nhớ mình họ lộ mới đúng còn nữa cả nhà này quá không coi ông ra cái gì rồi mời ông vào nhà lại không có ai đếm xỉa tới ông đến cháu trai ông cũng không ngẩng đầu lên nhìn một cái vớ hay hạ lao ra nhìn thấy ông vội đứng lên đi tới trước mặt l ố i lao ra đưa tay ra cười nói ông lộ năm xưa chúng ta đã từng gặp mặt khi đó chúng ta vẫn còn là trai tráng nhưng nhiều năm trôi qua gặp lộ ạ bạc i rồi, không biết nhau trắng không ông còn nhớ không. đầu đã cả l tu triệt nhìn thở y nối lao r a do dự một lát cậu chỉ đứng lên nhưng không tiến lên lộ lao r a rốt cuộc là người chìm nổi quan trường nhiều năm hơn nửa đời đều đấu đá với người ta lòng dạ cực sâu trong lòng ông ấy dù phẫn nộ có thể bức h ỏ a mặt cũng sẽ không để lộ nửa phần lộ lao r a vội nắm tay hạ lao r a mặt mang nụ cười đương nhiên là nhớ bộ dạng của ông năm đó tôi nhớ rất sâu lộ lao gia và hạ lao gia đều là cao thủ quan trường đã về hưu đừng thấy cơ bản không co qua lại nhưng hễ mở miệng có thể cười nói nhanh chóng kéo gần quan hệ năm đó dù hạ lao gia cũng ở trong quan trường nhưng sau này vì con gái qua đời sức khỏe của vợ nhanh chóng suy sụp liền rời nhà tới dung thành làm người quản lý cao cấp ở địa phương không hề tham gia vào tranh đấu hệ phái cấp cao cũng không trở về thủ đô nhậm chức nữa ban đầu rất nhiều người đều nói hạ gia tuy nền móng dày nhưng có đến tám phần là sắp bại kết quả đâu có thể ngờ tới nhà người ta lại sinh ra một hạ an lan sau khi hạ lao gia về hưu hạ an lan liền giống như có thêm sự trợ giúp một mạch vùng lên bỏ xa những người cạnh tranh với anh lại sau lưng hạ lao gia hàn huyên nói tôi thật sự là không ngờ ông hôm nay đích thân tới cửa đúng là thất lễ không đón từ xa xin ông đừng trách đâu có đâu có nhà ông có ân tình lớn như vậy với lộ gia tôi nói gì cũng phải tới cảm ơn trực tiếp trong lưng lối lao dạ ơi nhạt lộ hướng đông đã nói rõ ràng ông ấy tới rồi nhưng hạ gia cũng không ai ra còn nói thất lễ không đón từ xa hạ lao ra cười nói ông quá khách sáo rồi ông giới thiệu cô nổi lao dở ngự trong nhà mình giới thiệu cụ bà trước sau đó trịnh trọng giới thiệu thanh ti nhiếp thu xính cuối cùng mới kéo du dựt tới đây chính là con rể không ra sao đó của tôi du d ự c chào bác lộ đi con du d ự c cười nói bác lộ ngưỡng mộ đã lâu lộ lao ra vừa vào nhà đã đoán ra thân phận của du d ự c sớm đã im lặng quan sát anh rồi ông cười tươi thì ra cháu chính là du d ự c ta mới là ngưỡng mộ đại danh cháu đã lâu ta nghe con trai nói rồi lần này tiểu triệt có thể bình an hoàn toàn là dựa vào cháu ta ở đây cảm ơn đại ân của cháu sau này nếu có gì cần dùng tới lộ r a cháu cứ việc mở lời chương một n r ă m sáu m ư con người tôi khuyết điểm chính là mềm lòng lộ lao r a thấy lạ trong nhà chỉ có du dự có c mặt lại không thấy hạ an lan xem ra hắn có lẽ đi rồi lộ lao r a khó tránh cảm thấy đáng tiếc sớm biết vậy hôm qua đã tới rồi ông đặc biệt chạy qua đây chủ yếu nhất là gặp hạ an lan kết quả lại không nhìn thấy người nhưng ông ấy còn ôm một chút hy vọng chuẩn bị đợi lát nữa dò hỏi một chút xem hạ an lan là ra ngoài rồi hay là đã về hải thành du rực vội làm ra bộ không dám nhận bác quá khách sáo rồi cháu cũng chỉ là giúp một chút không dám nhận lời cảm ơn của bác cháu đúng là lộ lao giờ nghỉ hẻm túc d ò xét du rực một lượn đã nghe ngóng từ chỗ cục trưởng thái rồi muốn biết thân phận của du rực nhưng hắn không nói kỹ du rực này rốt cuộc là nội tình gì hiện giờ lộ lao ra còn chưa làm rõ ông chỉ có thể cười nói ơn g i ọ t nước này lấy suối tuôn báo đáp tình này lộ ra chúng tôi phải ghi nhớ sau khi hàn huyên một hồi du d ự c cười nói con người cháu có khuyết điểm là mềm lòng không thể nhìn người khác bị bắt nạn đặc biệt là trẻ con khi cục trưởng thái tìm cháu giúp tìm người kết quả may mắn nhân viên của cháu làm việc đắc lực đúng lúc lũ buôn người đó muốn đưa tiểu triệt ra khỏi thủ đô thì tìm được thằng bé không thì đứa trẻ này đúng là bị bắt đi rồi sau khi cứu thoát tiểu triệt vốn là muốn thằng bé về nhà nhưng nó nói với cháu trong nhà không còn ai cháu thấy tiểu triệt này thật sự đáng thương cho nên liền giữ nó lại bác nói xem cháu không thể nào biết rõ sau khi đứa trẻ về nhà không ăn không uống vẫn để nó trở về đúng không lại nói đứa trẻ ở một mình nguy hiểm biết bao du rực nói một trang dài hình như là đang giải thích quá trình cả sự việc nhưng nghe trong thai lộ láo ra đó là đánh vào mặt nguyên nhân cháu trai đi mất chính là vì đứa con trai ngu dốt không chịu phấn đấu của ông ấy cháu trai nói trong nhà không còn ai đó là vì người ba ngu dốt đó của nó đưa một con tiện nhân đi lòng cảng dù du dực không nói bất cứ ai trong nhà họ lộ sai nhưng người mọc thai cũng có thể nghe hiểu nguyên do của tất cả điều này đều là do đứa con trai ngu dốt đó của ông làm đều là do tiện nhân dư mộng nhân đó cháu trai của mình phải đón tết ở nhà người khác mới có thể ăn được một miếng cơm nóng việc này đối với lộ lao r a mà nói là việc mất mặt làm sao ông nắm chặt lấy vậy đều trách nịch từ đó đều là việc tốt nó làm trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt lộ lao r a lại phải vô vàn cảm ơn đúng đúng cháu nghĩ chu đáo việc này là đứa con trai không ra gì đó của ta làm ta đã nghiêm khắc dạy dô nó rồi sau này tuyệt đối sẽ không làm ra việc như vậy nữa du dực chính là cố ý nói lời đó chọc lộ lao ra ông cụ này cũng là người máu lạnh sau khi vào cửa còn bày giá lẽ nào ông ấy không nên quan tâm lộ tu triệt trước sao kết quả ông ấy chỉ là nhìn một cái mà thôi vốn cho rằng ông nội này nói không chừng có thể quan tâm cậu ít nhiều xem ra cũng là thuồng công thật ra việc này đều trách cháu mà thôi cháu nên sớm nói cho bác tin tức tiểu triệt ở nhà cháu bác đừng trách cháu nhé lộ tu triệt đi tới t ứ p lời ông nội việc này không trách chú du là cháu không muốn về cháu không muốn gặp ba cháu cho nên cháu xin chú du đừng nói cho ba tin tức của cháu trong lòng lộ lao ra không nhịn được lại muốn phát hỏa tháng danh này ông vào nhà lâu như thế nó cũng không đi tới nhưng giờ nó sợ ông trách du d ự c nên mới chạy lại t r ư ớ c 1562, con trai ông không thể vào nhà tôi tên nhóc này lẽ nào thật sự coi mình là người nhà họ hạ rồi nhưng lộ lao ra còn phải làm ra bộ dạng xót xa không lưng xoa xoa đầu lộ tu triệt thiên thương nói con à, những ngày này còn chịu ấm ức rồi việc khốn kiếp ba con làm ông nội đều biết rồi ông nội đã dạy dấu nghiêm khắc rồi hôm qua ông nội còn dùng gậy đánh hắn một trận con yên tâm sau này có ông nội ở đây tuyệt đối sẽ không để con chịu bất cứ ấm ức nào nữa lộ tu triệt chỉ nói cảm ơn ông nội điều nên hàn huyên đều hàn huyên xong rồi hạ lao ra kéo lộ lao ra ngồi xuống nói từ từ kể chuyện cũ thật ra họ đâu có gì để nói giữa hai người căn bản không có liên hệ gì nhiều lắm cũng chỉ là có duyên gặp mặt vài lần năm đó quen biết nhau mà thôi nhưng việc này không quan trọng căn bản không ngăn được hai người nói chuyện vui vẻ các cụ già nói tới nói lui rất nhanh đã nói tới con cái lộ lao ra cảm khai nói vẫn là ông dạy con c ó phương pháp đâu giống thứ không ra gì đó của nhà chúng tôi năm đó cũng là tôi bận việc bỏ bê dạy dỗ nó kết quả khiến trong số anh em chúng chỉ có nó khiến tôi phiền lòng nhất ông xem tới giờ cũng không thể b ấ t lo hạ lao ra cũng sợ kích động người ta nói nói ra hổ thẹn hai mươi năm trước chúng ta ai mà chẳng phải sống như vậy việc dạy dỗ bọn trẻ đâu còn có thể quan tâm cũng là an lan nó không để tôi bận tâm mà thôi khóe miệng lộ lao ra giật giật một cái nói tới nói lui không phải chính là nói thẳng con trai của ông ấy không cần quản cũng có thể thành tài đó là trời sinh ông gật đầu cười xòa đúng an lan có thể có thành tựu hiện giờ ngoài giáo dục gia đình nhiều hơn vẫn là không tách rời khỏi bản thân cậu ấy đúng rồi giờ bọn trẻ đều công tác tốt chứ hiếm khi đón tết có thể trở về một chuyến có thể ở bên ông và bà nhà thêm mấy ngày hạ lao ra sao không nghe ra đây là đang hỏi hạ an lan đi chưa đâu thể nào hôm qua đã vội vội vàng vàng đi rồi lộ lao gia lập tức rất tiếc nuối đúng là đi rồi hai quá đáng tiếc rồi bỏ lỡ hưởng phí một cơ hội tốt như vậy nhưng dù tiếc nuối có thể quen người khác của hạ gia cũng rất tốt tất cả người thân của hạ an lan đều ở đây rồi đã biết hạ an lan đi rồi lộ lao gia liền trùy chủ đề lên du dực, nhưng ông ấy moi tới moi lui cũng không thể moi ra du dực cụ thể là làm gì lộ lao gia cắn răng Du d ự c này đúng là khó nhằn ông ấy cuối cùng chỉ có thể tiếp tục kéo chủ về về lộ thu triệt tiếp tục cảm ơn du d ự c cảm ơn hạ gia du d ự c cười nói chút việc nhỏ này đâu có đáng để bác chạy lâu như vậy lộ lao r a cố ý làm ra bộ vừa nghĩ ra ai ai ai a tôi suýt chút nữa quên rồi hôm nay tới tôi có mang một ít quả cho bà nhà và lũ trẻ ông tuyệt đối đừng chê đó lộ lao r a ông t ớ i t h ì tới, thì tới. sao còn mang theo đồ cái này nhà chúng tôi không thể nhận tôi nói rồi tôi chỉ là muốn bày tỏ một chút ý cảm ơn ông không thể chối từ tôi bảo tên không ra gì đó của nhà tôi nhanh chóng mang q u à vào lộ lao ra muốn nhân cơ hội để lộ hướng đông vào du rực ngắt lời cái này b á c lộ cháu thấy thôi đi lộ lao ra giả bộ tức giận cháu à, cháu đây là coi thường b á c sao không không bác đừng nghĩ nhiều cháu thật sự không phải coi thường q u à của bác càng không dám coi thường bác chỉ là sao thế du rực cười nói chỉ là con trai bác thật sự không hợp lý vào nhà chúng cháu lắm c h ư ơ một nghìn năm trăm sáu mươi ba việc ông ấy lo nhất có lẽ sắp xảy ra rồi lộ lao gia cảm thấy việc ông ấy lo nhất có lẽ sắp xảy ra rồi ở ngoài cửa nghe thấy người giúp việc của hạ gia nói không để lộ hướng đông vào nhà lộ lao gia đã cảm thấy không đúng lắm nhưng ông không kịp hỏi nhiều sau khi vào hàn huyên nói chuyện với cả nhà họ hạ lâu như vậy cũng không nghe họ nói chút gì không tốt về con trai mình sự nghi hoặc trong lòng lộ lao ra giảm bớt cho rằng là mình nghĩ sai rồi có lẽ con trai ông ấy không hề làm sai điều gì chỉ là gần đây hắn ra vào hạ gia nhiều lần cho nên người ta cảm thấy phiền thoái thế là lộ lao ra liền nghĩ cách để con trai có thể vào vòng đi vòng lại liền vòng tới việc quá cát ông ấy nghĩ bụng ông ấy bảo con trai bê qua vào nhà các người cũng không thể ngăn cản chứ nhưng vạn lần không ngờ người ta ở trước mặt ông lại cứ không nhường lúc này trong lòng lộ lao ra lập tức cảm giác được sự không lành con trai ông thật sự có việc giấu ông nhưng việc này ông cũng có chuẩn bị làm ra bộ mặt không hiểu hỏi không biết lời này của cháu là có ý gì lẽ nào là đứa con trai không ra gì đó của nhà ta đã đắc tội cháu nếu nó đắc tội cháu vậy người làm ba như ta ở đây thay nó tạ lỗi với cháu còn ta xưa nay không có bao nhiêu tâm kế nói chuyện thẳng thắn nếu nó lại nói gì sai làm gì sai mong cháu có thể đại nhân đại lượng đừng tính toán với nó ta bảo nó vào tạ tội với cháu muốn đánh muốn m a n g cháu cứ việc ta tuyệt đối không ngăn cản trong lòng du rực cười nhạt lao già này còn có ý cậy già lên mặt ông ấy giúp con trai mình tạ tội là được rồi cũng không xem xem anh có đồng ý nhận không cháu thật sự xin lỗi bác tạ tội của con trai bác cháu không dám nhận nhưng thấy bác không biết gì cả xem ra anh lộ không hề nói cho bác việc hôm trước lộ lao r a nắm chặt lấy vậy hôm trước hôm ông ấy tới thủ đô xem ra thật sự xảy ra chuyện rồi cái này không biết nó đã làm chuyện gì lộ lao r a cẩn thận hỏi thăm một câu ông hết nhìn hạ lao r a lại nhìn du rực hai người chỉ cười không nói du rực mỉm cười cái này anh lộ đã không nói vậy chúng cháu cũng không nói xấu sau lưng người khác lộ lao ra cắn răng thằng ngãi này không biết đã làm gì hại ông ấy bây giờ mất hết mặt mũi thứ không ra gì này hai người tuyệt đối đừng khách sáo với nó nếu nó làm sai chuyện gì nhất định phải nói cho tôi tôi trở về dạy dô nó bác lộ bác đừng hỏi nữa nếu anh lộ muốn nói cho bác tự nhiên sẽ nói nhưng nếu anh ấy không chịu nói vậy thì chúng ta đương nhiên càng không thể nói lộ lao ra cắn răng việc này ông ấy phải làm rõ không thì nếu ông ấy không truy hỏi tiếp sẽ thể hiện giống như ông ấy biết ông ấy quay đầu gọi tiểu triệt con lại đây con nói cho ông nội hôm trước ba con đã làm việc tốt gì lộ tu triệt nghiêm mặt cháu không muốn nói cháu sợ mất mặt khóe miệng lộ lao ra giật một cái mất mặt thứ khốn kiếp đó rốt cuộc đã làm gì ba con có gan làm thì đừng sợ mất mặt cháu nói rõ với ông nội nó đã làm việc tốt gì lộ tu triệt vốn cũng không định giúp lộ hướng đông che giấu cậu liền kể lại toàn bộ đầu đôi u sự việc cho lộ lao ra ông nội đã truy hỏi vậy cháu nói cho ông được rồi ba cháu hôm trước nói muốn mời mọi người ăn cơm kết quả tới nơi ông ấy uống mấy ngụm rượu liền bắt đầu dở trò say x ị n kéo cũng không kéo được t r ă m sáu mươi bốn đợi xem ông bị thu dọn ông ấy nói chú du là dựa vào quan hệ bám váy đi lên nói chú dục gây chia rẽ quan hệ ba con của cháu lộ tu triệt không giấu dếm chút gì điều không nên nói điều nên nói đều nói ra hết theo lời của lộ tu triệt sắc mặt của lộ lao ra càng ngày càng khó coi trên mặt mây đen mịt mùng trong con mắt giả nua đục ngầu toàn là tức giận lộ hướng đông khôn kiếp đó chả trách không dám nói sự thật với ông chả trách lúc đi lên buổi sáng liền lắp ba lắp bắp thì ra hắn lại làm ra việc như vậy sau lưng ông hôm trước ông còn đặc biệt dặn dò bảo hắn không đừng gây chuyện người ta nói gì cũng đều đúng hắn thì tốt rồi uống hai ngụ m rượu liền không biết là ai nữa rồi lại đến cả những lời này cũng dám nói ra lộ lao ra vốn cho rằng hắn chỉ là làm sai chút chuyện không tổn thương hoa khí nhưng không ngờ hắn lại đắc tội với người nhà họ hạ như vậy chả trách người ta đến cửa cũng không để hắn vào không đuổi hắn đi đã là tốt lắm rồi lộ tu triệt lại bổ sung một câu ồ cuối cùng ba cháu còn nói nếu không phải lo lắng chú du ngăn cản ông ấy đưa cháu đi ông ấy sớm đã c ư ơ n g ép kéo cháu đi rồi nếu cháu không đồng ý thì ông ấy đánh luôn tay cầm gậy của lộ lao r a sắp bấu vỡ gậy rồi ông cắn răng cắn lợi mắng thứ khốn kiếp này thứ khốn kiếp nó lại làm ra loại việc này mặt mũi của lộ r a đều bị nó làm mất hết rồi lộ lao da giờ hối hận ông không nên tin thứ khốn kiếp đó Đồ ngu, không có não không dễ gì tạo dựng được quan hệ với hạ gia không dễ gì người ta đồng ý ăn cơm hắn lại nói ra những lời đắc tội người ta trên bàn ăn như thế như vậy tất cả những cố gắng trước đây đều hưởng phí rồi người ta còn có sẽ cho rằng tất cả việc trước đây ông làm đều là giả bộ lộ ra họ căn bản không có thanh ý giờ lộ lao ra cảm thấy trên mặt nóng hầm hập không có mặt mũi nào nhìn người ta thật sự không còn mặt mũi nào nhìn người ta thể diện cả đời ông hôm nay coi như mất sạch rồi nếu ông biết con trai mình đã làm việc khốn kiếp đó hôm nay căn bản ông sẽ không tới đến rồi để khiến người ta chê cười sao trong lòng người nhà họ hạ bây giờ không biết đang cười ông thế nào chả trách biết ông tới rồi cũng không có ai ra cửa đón tiếp đều l à việc tốt mà thứ khốn kiếp đó làm lộ lao ra đứng ngồi không yên ông thực sự không còn mặt mũi nào ở lại nữa ông đứng lên nói xin lỗi lao đệ cháu là ta dạy dỗ con không tốt ta xin tạ tội với mọi người còn về thứ khốn kiếp đó mọi người yên tâm ta nhất định sẽ từ từ dạy dỗ nó ta sẽ để nó biết làm sao có thể làm người lại khẩu khí đó của lộ lao ra khiến du rực nghe xong cảm thấy trong lòng run rẩy xem ra lần này lộ hướng đông khó tránh bị thu dọn rồi b á c thật ra cũng không nghiêm trọng như thế chỉ là có lẽ là tính tình của cháu và anh lộ không hợp là cháu có lúc nói chuyện khiến anh không thích cho nên anh ấy có một chút thiên kiến với cháu cũng không chừng lộ lao ra giơ tay cháu không cần nói thay cho nó gì nữa người làm ba như ta năm đó không dạy dô nó tốt là trách nhiệm của ta hôm nay đã làm phiền xin l ư ợ thứ ông nhìn về phía lộ tu triệt tiểu triệt ông nội tới đón cháu về nhàu cháu sắp khai rằng rồi về với ông nội đi có ông ở đây tuyệt đối sẽ không để ba cháu làm việc hồ đồ nữa lộ tu triệt không lập tức trả lời cậu nghĩ đủ một phút mới nói được cháu theo ông nội về nhà cậu đợi về nhà xem ba cậu bị ông nội thu dọn thảm thương thế nào chương một nghìn năm trăm sáu mươi lăm không muốn đi thì có thể làm thế nào lộ tu triệt hiểu tính tình của ông nội cậu chỉ riêng lần này ba cậu làm việc tốt đó ông nội tuyệt đối sẽ không xin tha cho ông ấy cậu đợi trở về xem k h ậ h hay hơn nữa thời gian sống ở nhà họ hạ quá dài rồi cậu thật sự nên trở về rồi không thể gây thêm phiền phức cho người ta ba cậu biết là người nhà họ hạ cứu cậu mấy ngày liền tới cậu chưa từng thấy ba cậu lấy lòng người ngoài như vậy còn cả ông nội cậu một ông cụ xưa nay đều không chịu bỏ kiêu ngạo lại có thể từ lòng cảng xa xôi chạy tới đây chính là để nói lời cảm ơn xin lỗi với người nhà họ hạ lộ lao ra như vậy lộ tu triệt chưa từng thấy cho nên trong lòng lộ tu triệt rất hiểu họ có thể như vậy đâu phải hoàn toàn đều vì đứa cháu trai này được người ta cứu còn không phải vì người cứu cậu là hạ ra sao chính vì điều này trong lòng lộ tu triệt cảm thấy càng thất vọng hơn về người nhà mình nếu hôm nay đổi lại là gia đình bình thường thu giữ cậu có lẽ ông nội và ba cậu thậm chí còn không tới chỉ bảo người dưới đưa tiền tới sau đó đón cậu đi lộ tu triệt lại lần nữa nhận rõ hiện thực hiện thực tàn nhẫn mà bẩn thỉu chính vì biết những điều này cậu mới không muốn tiếp tục ở lại hạ gia cậu phải đi ông nội cậu ba cậu quá mất mặt rồi lộ lao r a rất hài lòng về lộ tu triệt lộ hướng đông tới mấy lần đều không đưa về nhà ông ấy tới liền có thể đưa đi đứa trẻ này hiểu chuyện không để ông ấy xấu mặt ông xoa xoa đầu lộ tu triệt con n g oan ông nội đưa con về nhà cháu đi thu dọn đồ đạc lộ tu triệt né khỏi tay lộ lao r a quay người lên nhà thanh thi và nhạc thính phong gần như đồng thời đứng lên tớ giúp cậu thu dọn đồ đạc nhạc thính phong dắt tay thanh thi lên vào phòng nhìn thấy lộ tu triệt không hề thu dọn đồ đạc mà là ngồi trên giường không biết đang nghĩ gì bóng dáng cô đơn của chàng trai trẻ trông có chút lạnh lẽo cậu nhìn thấy hai người liền cười nhạc thính phong lần này tớ thật sự phải đi rồi sau này có lẽ một khoảng thời gian rất dài sẽ không kéo cậu dậy nói chuyện giữa đêm nữa nhạc thính phong kéo thanh ti vào đúng thế đây đúng là tin tốt cho nên cậu mau thu dọn hành lý đi lộ tu triệt b i ể u đ i ĩ u môi nhạc thính phong chính là vậy xưa nay đều sẽ không nói lời dễ nghe với bạn trong phòng này tớ muốn mang đi rất nhiều thứ nhưng hồng quá nhỏ không được nổi phòng này có thể nói là đây là nơi chứa đựng sự ấm áp và vui vẻ của cậu ở hạ gia trong năm nay cậu muốn mang hết những t h ứ này đi nhưng thật sự không chứa nổi nhạc thính phong nói giờ không mang đi được thì từ từ mang có phải cách xa cả thái bình dương đầu cậu khai rằng rồi không phải vẫn phải tới đón tiễn chúng tôi sao ngày phải tới hai ba lần tôi không tin cậu lấy không hết trừ phi cậu muốn dọn sạch cả nhà chúng tôi lộ tu triệt gãi gãi đầu nói cũng đúng dù sao sau này tôi phải thường xuyên qua đây vậy thì từ từ lấy vậy nhưng sau này sẽ không giống với mấy ngày này nữa nhạc thính phong vứt ba lô cho lộ tu triệt thu dọn đi ngày kia chính thức khai giảng sau khi cậu trở về ôn tập lại trước đây đừng quên học kỳ mới tranh thủ theo kịp được thu dọn lộ tu triệt đứng lên cầm lấy ba lô của nhạc thính phong không muốn đi thì có thể làm thế nào giờ cậu không còn lựa chọn nào khi cậu tới không mang theo gì cả đồ mặc trên người đồ dùng hàng ngày đều là hạ gia mua cho cậu ba lô này cũng là của nhạc thính phong chương ông nội chúng ta đi thôi lộ tu triệt mang đi hai bộ quần áo chất lên đồ h ô m qua mua lại cẩn thận mang theo lì xì các trưởng bối hạ ra cho khi đón tết giúp nhạc thính phong nhấc dường lại thành gian chứa đồ nhìn căn phòng xác định không còn gì phải mang đi mới xuống nhà cậu nói với nhạc thính phong quần áo của tôi cậu đừng v ứ t đi tôi để ở đây sau này tôi trở về ở bất cứ lúc nào có thể không cần mặc quần áo của cậu nhạc thính phong tức giận nói cậu đợi đấy cậu chân trước đi chân sau tôi đã vứt ra thùng r ắ c rồi cậu vứt thì cứ vứt cùng lắm sau này tôi lại nói với dì tiểu ái bảo dì giúp tôi mua nhạc thính phong trận trứng mắt hai người hằm hẹ từ trên lầu tới khi xuống nhà nhìn thấy lộ lao ra mới thôi lộ tu triệt đi tới trước mặt hai trưởng bối hạ gia nghiêm túc túi người nói những ngày qua cảm ơn sự chăm sóc của ông nội hạ bà nội hạ chú du và dì tiểu ái rất cảm ơn mọi người đã yêu thương cháu như con của mình không để cháu bị đói bị rét ở bên ngoài lúc năm mới nếu không phải có mọi người cháu có thể đã chết sớm rồi nghe thấy cháu mình nói lời này mặt lộ lao ra thật sự cảm thấy đau lộ ra họ cũng là có tiền nhưng lại khiến cháu trai đón năm mới đến nhà cũng không thể về lộ lao ra càng buộc hỏa khí với lộ hướng đông nhiếp thu xính chua sót cũng đều là trẻ con trong nhà lộ tu triệt đương nhiên cái gì cũng không thiếu nhưng lại không được hưởng sự ấm áp mà gia đình nên có cô xoa xoa đầu lộ tu triệt cười nói cháu với thính phong là bạn tốt cháu là đứa trẻ tốt nhà này cũng là nhà của cháu sau này cháu có thể tới bất cứ lúc nào lộ tu triệt gật đầu cười nói cháu rất ngưỡng mộ nhạc thính phong và thanh ti h có thể sống trong gia đình ấm áp như vậy nhưng cháu cũng rất may mắn có thể quen biết cậu ấy cô ó thể tới gia đình gia này. c yên tâm sau này cháu nhất định thường xuyên tới chỉ cần cô đừng chê cháu tới quá nhiều là được du rực nói sau này không có việc gì thì thường xuyên tới đây không dễ gì sáng sớm có thể chạy cả tiếng rồi đ ừ n g bỏ bê lộ tu triệt dùng lực gật đầu vâng cháu chắc chắn sẽ không bỏ bê sau này mỗi sáng cháu đều sẽ dậy sớm chạy một tiếng cuối cùng hai cụ nhà họ hạ kéo tay lộ tu triệt dặn dò cậu một lượt cậu ngoan ngoan đứng trước mặt hai người nghe lời gật đầu còn nói với họ bảo họ chăm sóc tốt sức khỏe tính khí của lộ tu triệt như thế nào lộ lao ra rất rõ cậu là tiểu ma đầu vô pháp vô t h i ề n trong mắt không sợ bất cứ ai lần trước khi về lòng cảng đám anh chị em họ của cậu không có ai không bị cậu bắt nạt cứ coi như ở trước mặt ông nội này của cậu cũng chưa thấy cậu ngoan ngoan như vậy lộ lao r a nhìn lộ tu triệt hiện giờ căn bản không dám đưa ra bình luận về cậu của trước kia đứa trẻ này thoáng chốc đã thay đổi quá nhiều rồi chỉ là cậu và người nhà họ hạ có phải quan hệ quá tốt rồi không dường như người của nhà này mới là ông bà nội ba mẹ còn có anh chị em của cậu lộ tu triệt với tất cả mọi người của lộ gia đều chưa từng thân thiết như vậy nghĩ tới đây trong lòng lộ lao r a khó tránh có chút thổn thức đồng thời cũng càng ghét lộ hướng đông vì việc này nói đi nói lại tất cả đều bắt nguồn từ tên khôn kiếp đó trong lòng lộ lao r a có chút lo lắng sau khi nhìn thấy lộ tu triệt tạm biệt mới mỗi người lại cầm lên một ít đồ ăn n h ế p thu xính chuẩn bị cho cậu lúc này mới đi tới trước mặt ông nói ông nội chúng ta đi thôi lộ lao r a phản ứng lại rất nhanh được chúng ta về nhà chương một nghìn năm trăm sáu mươi bảy chúng ta về nhà trong lòng lộ lao r a có chút lo lắng sau khi nhìn thấy lộ tu triệt tạm biệt mới mỗi người lại cầm lên một ít đồ ăn nhiếp thu xính chuẩn bị cho cậu lúc này mới đi tới trước mặt ông nói ông nội chúng ta đi thôi lộ lao ra phản ứng lại rất nhanh được chúng ta về nhà lại lần nữa cảm ơn các vị cảm ơn sự giúp đỡ và chăm sóc của mọi người với tiểu triệt lộ ra chúng tôi cảm kích vô cùng còn đứa con trai không ra gì đó của tôi tôi nhất định sẽ từ từ dạy dỗ nó xin mọi người yên tâm nếu nó vẫn không biết hối cải lộ ra chúng tôi sẽ không có đứa con như vậy hạ lao ra nói ông lộ nghiêm trọng rồi cái này thật sự nghiêm trọng rồi cái này ông đừng nói nữa việc này không chỉ là vì nó nói năng không k i ê m tốn mà là xấu t ử trong bản chất cháu đây là ân nhân cứu mạng của con trai nó đây là ân tình lớn biết bao nó không biết cảm ơn thì thôi lại còn có thể nói ra lời như thế đây không phải việc nhỏ hôm nay tôi không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây đợi tôi dạy dô xong thứ đó tôi nhất định lại mang nó cho cháu đây xin lỗi mọi người ông hạ tôi đi đây mọi người dừng bước nói xong lộ lao r a đưa lộ tu triệt rời khỏi hạ da ông đi rất nhanh hình như sợ đi chậm một chút biểu cảm trên mặt sẽ không khống chế được du rực không để hạ lao r a ra ngoài tự m ì n h bước theo c h ậ m chậm phía sau chỉ thấy lộ lao r a vừa ra cửa không nói lời thứ hai d ơ gậy lên đánh vào lộ hướng đông đang đợi bên ngoài trên lưng lộ hướng đông vốn đã có vết thương vừa lạnh vừa đau kết quả lại bị đánh một gậy đau tới kêu lên một tiếng ai y ho ho du rực ở phía sau nói một tiếng lộ lao ra b ớ t giận b ớ t giận nhưng miệng nói người lại căn bản không đi lên kéo lại lộ lao ra thu lấy gậy ông không còn tâm trạng để người khác thấy việc xấu nhà mình để cháu chê cười rồi cháu mau về đi không cần tiện nữa chúng ta đi trước đây du rực gật đầu được bác đi từ từ có thời gian thường xuyên tới chơi lộ tu triệt với tay tạm biệt anh chú du tạm biệt du rực gật đầu tạm biệt đừng quên những thứ ta dạy cho cháu đó lộ tu triệt ngồi lên xe bỏ cửa xe xuống vây tay với du rực cháu yên tâm đi cháu nhất định sẽ không quên lộ lao ra dùng gậy chọc mạnh một cái vào vai lộ hướng đông còn không mau lái xe lộ hướng đông đau tới mức trên người đều toát mồ hôi lạnh tay run r u dày thử mấy lần mới sang được số sau đó chân đặt ga kết quả quên đặt thắng tay xe không chạy lộ hướng đông chân tay lung túng đặt thắng tay kết quả tắt lửa rồi du rực đứng ở cửa lớn nhìn còn cười h i ế p mắt hỏi có cần giúp không lộ hướng đông lắp bắp nói không không cần đâu cảm ơn liên tục thử mấy lần xe vẫn không chạy ông cụ đã ở phía sau dùng gậy chóc hắn không biết bao nhiêu lần lên đường rồi lộ hướng đông căn bản không thở phào hắn trái lại càng căng thẳng hơn vì hắn biết điều đáng sợ nhất còn chưa tới sau khi ba hắn đi ra không nói lời nào đã cho hắn một gậy trước quà cũng không đặt xuống đã bảo hắn đi nhanh đây rõ ràng là biểu hiện của nộ hỏa đang thiêu đốt khẳng định là biết chuyện dở trò say xỉn hôm trước của hắn rồi điều này có nghĩa là sau khi trở về ngày tản của hắn sắp tới rồi hắn có thể không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi lộ hướng đông càng nghĩ càng sợ càng nghĩ càng run khi lái xe xe luôn đi theo hình dán lượn g t r ă m sáu mươi tám bị đánh chó rồi đột nhiên trên đầu bị ăn một cây gậy lộ hướng đông đau đến mức hơi ngẩn ra ông cụ hét mày muốn tìm đường chết phải không mày muốn chết tao và tiểu triệt còn chưa muốn chết ba ba ba có thể đừng đánh vào đầu không con hơi c h ó n g còn nữa con con run tay con cũng không muốn như vậy hắn chủ yếu là sợ hễ nghĩ tới sau khi về nhà phải đối diện với cực hình hắn liền rất sợ hãi lộ tu triệt ở phía sau nhìn mặt không biểu cảm khóe môi còn mang theo một nụ cười nhạt cậu đương nhiên biết lộ hướng đông vì sao run tay nhưng cậu tin sau khi về có khi ông ấy càng run hơn lộ hướng đông mấy lần liền đều muốn thừa nhận l ỗ i với lộ lao ra trước nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt mây đen mù mịt đó của ba mình trong gương sau xe lộ hướng đông liền mần ra đến r u n g khi nói chuyện hắn cũng không còn hắn nhìn trộm lộ tu triệt một cái kết quả con trai hắn mặt lạnh nhạt đối diện với cảnh nộ của hắn đến ánh mắt cũng không có lộ hướng đông lúc này rất muốn bỏ xe chạy trốn giờ nhảy xuống ngã gãy chân cũng tốt hơn bị ông cụ đánh chết nhưng mỗi lần hắn có cách nghĩ này ba hắn dường như đều biết trong lòng hắn nghĩ gì một gậy chọc tới vừa hay chọc tới vết thương đau tới mức toàn thân hắn run rẩy suy nghĩ cũng không còn nữa lộ tu triệt ở bên cạnh nhìn chỉ cảm thấy rất muốn cười đây chính là ba hắn vừa run sợ vừa không có bản lĩnh ha ông ấy như vậy còn muốn đưa người phụ nữ đó vào lộ ra tìm chỗ chết sao lộ hướng đông lái xe đi hình rắn lượn một lúc lâu mới hồi phục bình thường cuối cùng lộ ra ở ngay trước mặt rồi trong lòng lộ hướng đông càng sợ hãi tới lộ ra hắn thật sự cách cái chết không xa nữa nhưng cứ như vậy mây đen dường như còn không chịu bông tha hắn vì đợi tới khi hắn lại gần cửa lớn lộ ra phát hiện có mấy người phụ nữ đang đứng ở cửa nhà hắn trong đó có mấy người giúp việc trong nhà còn có một là người phụ nữ hiện giờ hắn không không muốn gặp nhất dư mộng nhân nhìn thấy dư mộng nhân trong lòng lộ hướng đông mắng một tiếng mẹ kiếp bản năng dưới chân dắm mạnh lên phanh xe đột nhiên dừng lại lộ lao ra và lộ tu triệt đều lao về phía trước lộ lao r a đầu đập vào ghế ngồi phía trước rồi lộ lao r a tức tới xanh mặt đặc biệt là khi ông nhìn thấy dư mộng nhân lại tới rồi ngọn lửa đó càng buốc lên mạnh hơn ông lạnh lùng nói lộ hướng đông giọng nói không cao không thấp lạnh bớt ánh mắt như nhìn người chết dọa cho lộ hướng đông run lẩy bẩy r ă n g lợi trên dưới va và đập vào nhau ba con con không biết hôm qua ba nghe thấy con con nói rồi đấy giờ lộ hướng đông rất muốn đánh chết người phụ nữ dư mộng nhân này hắn đã rất đen đ u ổ i rồi cô ta còn tới đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc điện thoại hôm qua lẽ nào hắn nói không rõ cút xa chút không được sao vì sao còn phải chạy tới cửa nhà nhưng cô ta tìm tới tận cửa nhà rồi lộ hướng đông sự nhẫn mại của tao đã bị mày dùng hết rồi ba ba ba nghe con giải thích con thật sự không có bất cứ tình cảm nào với người phụ nữ này ba đợi con đi đuổi cô ta lộ hướng đông để có thể sống tiếp để có thể khiến lửa giận của lộ lao ra ngội bớt một chút hắn vội vàng cởi dây an toàn sau đó đẩy cửa xe xông ra vừa xuống xe hắn liền tức giật quát một tiếng dư mộng nhân dư mộng nhân nhìn thấy hắn liền phá vỡ vòng vây của những người giúp việc đó chạy về phía hắn hét lên đầy thâm tình hướng đông cuối cùng chạy tới trước mặt lộ hướng đông chuẩn bị bày tỏ nỗi lòng không ngờ hắn lại giơ tay lên đánh mạnh xuống bốt một tiếng dư mộng nhân lúc đó bị đánh trói rồi t r ư ơ n g một nghìn năm trăm sáu mươi chín q u xuống cho ta một nhưng rất nhanh sự ấ y náy chưa kịp chạy ra trong lòng hắn đã nhanh chóng bị nén xuống máng tôi nhổ vào những lời này những người phụ nữ từng theo ông đây có ai chưa từng nghe cô cũng không xem lại đức hạnh đó của mình tôi chẳng qua là cảm thấy mới mẹ chơi cô đôi ngày cô thật sự cho rằng mình là tiên nữ sao ông đây có tiền có thế tôi muốn phụ nữ thế nào mà không có cô xem xem bộ dạng đó của cô ra ngoài đi cùng với tôi giống như mẹ tôi vậy ông đây còn cảm thấy mất mặt lộ hướng đông măng xong cảm thấy trong lòng lại thoải mái một chút hét lên với người giúp việc đứng cách đó không xa các người còn ngây ra đó làm gì kéo người phụ nữ này đi cho tôi sau này nhìn thấy người phụ nữ này thì đuổi đi đừng để cô ta lại gần cửa lớn nhà họ lộ những người giúp việc vội chạy tới kéo tóc của dư mộng nhân lôi sang bên đường lộ hướng đông nói với họ ông đây bỏ tiền thuê các cô không phải để các cô ăn cơm trắng giống loại người này sau này ai ai cũng nhìn đấy cho tôi vâng thưa ông sau này chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta lại gần lộ ra nữa những người giúp việc ào ào gật đầu nói rồi còn dùng lực kéo tóc dư mộng nhân lôi tuột xuống lộ hướng đông không nhìn lấy một cái dư mộng nhân nhét nhác liên tục gào thét thảm thiết quay người chạy bước nhỏ tới nói ba đều đã giải quyết xong rồi chúng ta về nhà sắc mặt lộ lao ra vẫn đú ám trông vẫn rất đáng sợ lộ hướng đông không dám nhìn ông vội khởi động xe lái vào cửa lộ ra xe đi qua bên cạnh dư mộng nhân lộ tu triệt kéo cửa sổ xe xuống một chút khóe môi cậu nhét lên một nụ cười nhạt coi thường nhìn dư mộng nhân dư mộng nhân ngầm đầu nhìn thấy nửa bên mặt của lộ tu triệt Kinh khóc. ngạc đến mức quên mức cả、khóc. lộ tu triệt lại trở về rồi lộ lao ra nhìn thấy nụ cười khinh thường trên mặt lộ tu triệt đột nhiên cảm thấy đứa cháu trai nhoẻ đùng là không thể cùng lúc so sánh rồi nhưng ông rất vui con trai không ra gì cháu trai lại rất có tiềm năng tương lai lộ ra họ vẫn là rất có hy vọng huống hồ quan hệ của cháu trai và con trai tổng thống tương lai tốt như thế sau này chắc chắn khởi điểm rất cao nếu gia tộc lại ủng hộ thêm sau này nhất định tiền đồ vô hạn cho nên chính vì như vậy lộ lao ra quyết định càng phải loại bỏ sạch những thứ bên cạnh lộ hướng đông ngăn cản lộ tu triệt trở thành hòn đá vướng chân trên con đường tiến lên của cậu xe dừng lại lộ tu triệt đẩy cửa xe xuống đầu tiên người giúp việc bảo vệ trong này nhìn thấy cậu hào hào vây lại nhốn náo nói chuyện với cậu cậu chủ trở về rồi những ngày qua cậu sống tốt không lộ tu triệt gật đầu ừ m rất tốt cậu chủ cậu gầy đi rồi lộ tu triệt cho mày nói bữa tôi rõ ràng béo lên ba cân it gt ờ cậu chủ cậu mau vào phòng bên ngoài lạnh lộ tu triệt bị đám người giúp việc trong nhà vây lấy đi vào phòng khách họ đều quên mất ông cụ rồi lộ lao ra chống gậy đi chậm chạp lộ hướng đông run lẩy bẩy đi theo sau không dám phát ra một chút động tinh nào vừa vào phòng khách sự lanh leo bên ngoài nhanh chóng bị chặn lại ngoài cửa lộ tu triệt đưa ba lô của cậu cho người giúp việc ngồi xuống bưng xô cô lan ó n g vừa bưng lên đợi xem kịch chỉ thấy lộ hướng đông toàn thân run rẩy đi theo vào hắn run r i ọ n g nói với người giúp việc đi đi pha ly trà nóng cho ông cụ ông cụ đi tới trước s ô pha ngồi xuống mặt không biểu cảm nhìn về phía lộ hướng đông đột nhiên cây gậy dùng lực đập xuống sàn nhà quỳ xuống cho ta chương một nghìn năm trăm bảy mươi quỳ xuống cho ta hai nhưng rất nhanh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 đi đi pha ly trà nóng cho ông cụ ông cụ đi tới trước s o f a ngồi xuống mặt không biểu cảm nhìn về phía lộ hướng đông đột nhiên cây gậy dùng lực đập xuống sàn nhà quỳ xuống cho ta t r ă m bảy mươi mốt hy vọng bất đánh hắn hai cái lộ hướng đông không dám nói lời thứ hai quỳ phịch một tiếng trên đất ba con sai rồi con con biết sai rồi ba ba tha con con lần này đi từ lúc lộ lao ra ra khỏi hạ r a nhìn thấy sắc mạng ông hắn biết mình xong rồi ông cụ chắc chắn biết việc hôm trước rồi hắn kinh hồn bạt vía sợ suốt dọc đường tới cửa nhà lại đụng phải dư mộng nhân lộ hướng đông giờ không dám xin cái khác chỉ mong ông cụ có thể b ấ t đánh hắn hai cái xấu tốt gì cũng giữ lại cho hắn hơi thở lộ tu triệt vây tay bảo người giúp việc bưng hạt dưa hoa quả tới cho cậu cậu muốn vừa xem vừa ăn vợ kịch hôm nay là trọng điểm trong thời gian ngắn không thể kết thúc lộ hướng đông quỳ trước mặt lộ lao da không ngừng nhận sai sinh tha nhưng không có chút tác dụng nào sắc mặt lộ lao da ngày càng khó coi một chân nhấc lên đá mạnh vào mặt lộ hướng đông đán hắn ngã ra phía sau gáy va vào đất đập bịch một tiếng đau tới mặt tái đi đừng thấy lộ lao da lớn tuổi rồi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt sức cũng rất lớn một chân in dấu ấn rõ ràng trên mặt lộ hướng đông m ũ i của hắn từ từ chảy ra máu đỏ nhưng lộ hướng đông không kịp kêu đau cũng không có thời gian lau máu mũi, không gian nhanh nhẹn thời lau máu ba ò lên lại. quỷ b ba ba bước nóng người đừng giận lộ lao ra có thể không giận sao nghĩ tới việc ông ấy đi tạ lội ở nhà họ hạ nhưng con trai ông lại ở sau lưng kéo chân ông ông mắng mày còn có mặt mũi nhận sai ba xin lỗi thật sự xin lỗi con con biết sai rồi sau này con không dám nữa lộ hướng đông muốn khóc lại không dám ba hắn vốn rất ghét đàn ông con trai khóc lóc Hồ đã ngần này toàn thân lộ hướng đông đều đang đau người lắc lư hai cái nói con con không nên không nên uống hai ngụm rượu không biết mình là ai không nên dở trò say xịn không nên nói những lời khốn kiếp đó không nên quên hết những việc ba vất vả dạy con làm con con lộ lao ra cười nhạt còn gì nữa con con không nên giấu b à đầu lộ hướng đông túi xuống máu mũi chảy ra nhỏ giọt từng chút một rơi trên sàn hắn hối hận rồi hắn không nên đặt cược trên người du d ự c loại người này cứ cho du d ự c không nói người khác của hạ gia cũng sẽ nói rõ ràng là sớm muộn cũng sẽ bại lộ nhưng hắn lại cứ ngu ngốc lựa chọn cách bất lợi nhất với mình hắn biết do ông cụ đã mất mặt trước mặt người họ hạ sau khi trở về nhất định phải chút giận gấp bội lên người hắn nhưng hắn lại còn ôm tâm lý gặp may cho rằng việc này có thể giấu đi như vậy ông cụ đen xì mặt mày còn biết không nên giấu tao ta đã cho mày bao nhiêu cơ hội rồi hả mày biết rõ đây là đại sự biết rõ hôm nay ta muốn tới hạ gia mày lại không nói với tao có phải mày muốn để ba mày mất mặt như mày mày mới vui không lộ hướng đông vội lắc đầu không không phải ba ba nghe con giải thích hôm trước thật sự là uống say rồi con một hơi uống rất nhiều rượu con tạ tội uống rượu kính rượu cũng uống kết quả không cẩn thận uống say rồi cho nên lộ tu triệt nhón một quả việt quất bỏ và o m n g trong mắt mang theo sự m i ệ mai h a uống nhiều rồi đây không phải cái cớ t r ư ơ n g một nghìn năm trăm bảy mươi hai may còn có mặt mũi gì h á n cười nói ba ba uống không ít nhưng ba không hoàn toàn mất đi lý trí đúng không không thì phía sau sao dễ dàng tỉnh táo nếu ba thật sự uống tới bất tỉnh nhân sự nói lời hồ đồ chú du cũng sẽ không tính toán với ba nhưng ba chẳng qua là mượn lý do uống nhiều rượu xả bất mãn với chú du cho nên chú ấy mới tức giận con cảm thấy cả việc này ba vẫn là giải thích rõ ràng với ông nội thì hơn không thì ông nội mơ hồ về việc này sau này cũng không tiện qua lại với người nhà họ hạ nữa lộ hướng đông xoay đầu chừng mắt nhìn lộ tu triệt thàng danh này cố ý thêm dầu vào lửa đúng không sắc mặt lộ lao ra càng lạnh tiểu triệt nói có thật không ba một đứa trẻ như nó lời nó nói lời còn chưa nói xong một chiếc gậy đánh xuống lộ hướng đông bị đánh bỏ trên đất lời phía sau cũng không nói ra được hắn nghe thấy ông cụ tức giận nói mày bất phí lời mày nói cho tao phải hay là không máu mũi của lộ hướng đông vẫn đang chạy hắn bỏ lên đưa tay lau một cái cắn răng nói ba con con vùng g â y một lúc lâu lộ hướng đông cuối cùng túi đầu vâng con con chỉ là vừa uống nhiều đầu nóng lên liền không khống chế được ông cụ đứng bật dậy chiếc gậy hoàng hoa lê m ộ t trong tay đập hết cái này tới cái khác lên người lộ hướng đông tao để mày không khống chế được tao để mày đầu nóng lên ông đây sao lại sinh ra đứa con trai ngu xuẩn như mày mặt mũi cả đời của ông đây đều để đề họa của mày làm mất sạch rồi lộ hướng đông bị đánh tới toàn thân đang bước h ỏ a đau tới mức nước mắt hắn không nhịn được vẫn là trào ra hắn ôm đầu lăn trên đất ba ba ba đợi chút ba con con đúng là bị ép ba nghe con nói nghe con nói hết được không lộ lao ra dừng lại thở dốc được ông đây cho mày cơ hội tao cho mày nói trên mặt lộ hướng đông bị đánh một gậy hắn rủi khuôn mặt đang bỏng rác nói ba không biết buổi chiều hôm trước con đến nhà họ họ kéo con đánh bài nhưng họ đã thắng đi toàn bộ đồ trên người con tiền mặt đồng hồ bật lửa còn có chiếc xe mới đó của con toàn bộ đều thắng đi rồi nhưng con còn phải c ư ờ i bồi còn phải mời họ ăn cơm còn phải vô cùng cảm ơn họ còn phải tạ lôi cho nên con hắn không nói cái này còn được vừa nói lộ lao ra càng giận hơn vớt gậy đi khởi dây lưng đánh mạnh về phía lộ hướng đông m à y c ò n có mặt mũi nói m à y còn không ngại nói những thứ này với ông đây mày cảm thấy ấm ức đúng không mày cảm thấy mình vô dụng đúng không lộ hướng đông bị đánh tới kêu gạo ôm lấy đầu lăn lộn trên đất ba ba con biết sai rồi con biết sai rồi ba đừng đánh nữa con biết sai rồi lộ lao ra giở cả bụng tức đâu có thể dễ dàng tha cho lộ hướng đông hắn lăn tới đâu liền đánh tới đó không chút t i ế c s ứ c hôm đó mày đi ông đây đã nói gì với mày tao chính là bảo mày đi làm cháu chính là bảo mày đi cởi bồi tạ lỗi vô cùng cảm ơn mày cảm thấy không nên đúng không con trai mày được người ta cứu thoát khỏi tay bọn buôn người người ta khiến mày không tuyệt hậu người ta giúp mày nuôi con trai mày nhiều ngày như vậy mày nói nói mấy tiếng cảm ơn đã nhiều rồi sao mày cảm thấy thứ như mày bị người ta thắng mày mất mặt có phải không mẹ kiếp mày nói với ông đây xem trước mặt người nhà họ hạ mày còn có mặt mũi chó gì c h ư ơ n một nghìn năm trăm bảy mươi ba tâm trạng không tốt kéo ra đánh một trận đón tết con trai mày cũng không lo mày đưa một con tiện nhân chạy về quê ép ba mẹ mày đây là thể diện của mày lộ lao gia tức tới đỏ mặt không phải đánh bài thua rồi thua mới bình thường lẽ nào nó còn muốn thắng sao bàn bài bàn rượu đây là hai chỗ kéo gần quan hệ tốt nhất người ta cho con trai ông cơ hội tốt như vậy nhưng tên ngu này lại đến việc đơn giản đó cũng làm hỏng lộ lao gia cảm thấy là du dự định cho con trai ông cơ hội suy cho cùng người ta cũng không muốn cứ nuôi con cho hắn cho nên cảm thấy hai bên đều nhường một bước mọi người giải quyết l ư u hảo việc này cho nên kéo hắn đánh bại đồng ý đi ăn cơm nhưng lộ lao ra tức tới hơi c h o á n váng ông đúng là không muốn nói gì nữa cơ hội dễ như t r ở bàn tay bày ra trước mắt vốn dĩ có thể kéo gần quan hệ với hạ gia nhưng không ngờ ông rốt cuộc đã sinh ra một đứa con trai ngu ngốc biết bao lợn còn biết lấy lòng người cho nó ăn còn tên ngu lộ hướng đông này lại còn dám cố ý dở trò say xỉn trên bàn rượu nói ra những lời không có nào đó những lời đó đó khiến một ván cờ vốn đã bày xong trong thoáng c h ố c uổng công vô ích lộ tu triệt đổi tư thế ôm lấy một khay hạ t h ồ n g khởi dày nửa nằm trên s o f a xem ba mình bị đánh đúng là lúc này khác lúc khác ba cậu có lẽ cũng không n g ờ bản thân sẽ có ngày này lộ lao ra đánh mệt rồi vứt dây ra lộ hướng đông vết nhơ lớn nhất cả đời ông đây là sinh ra một tên ngu như mày toàn thân lộ hướng đông là vết thương đau tới mức hắn không muốn động đậy chút nào trong cổ họng có sức vô lực rên gì, mặc bị đánh mấy đường mắt đều phủ máu nhìn gì cũng mơ hồ hơi thở nặng nề đầu hắn còn có thể suy nghĩ hắn đang nghĩ có phải sắp chết rồi không lộ tu triệt đưa một nửa số hạ t thông đã ăn trong lòng cho người giúp việc nói ông nội nghỉ ngơi chút đi sau này lúc nào tâm trạng không tốt kéo ra đánh đánh một trận lộ hướng đông nghe thấy lời này rất muốn bỏ lên đánh cho lộ tu triệt một trận đây còn là con trai hắn sao nhưng hắn không dám giờ ba hắn rõ ràng đối tốt với cháu trai ông ấy hơn nhiều con trai ruột của ông ấy nếu hắn dám động thủ có lẽ ông cụ sẽ lại đánh đứt một chiếc dây ra nữa lộ lao ra thở dài xoa xoa lộ tu triệt tiểu c h i ê ta ba cháu cả đời chính là như vậy ngu xuẩn hồ đô mãi mãi đều không phân rõ được nặng nhẹ mãi mãi đều không có não tương lai của nhà này đều phải dựa vào cháu rồi lộ hướng đông có thể bỏ lên nhưng hắn không muốn động đậy hắn phải giả bộ mình bị thương vô cùng vô cùng nặng như vậy ông cụ mới không tiếp tục đánh hắn thật ra hắn rất muốn phản bác lời của ông cụ hắn đâu có ngu xuẩn hồ đồ nếu hắn hồ đồ thật làm ăn còn có thể kiếm tiền sao lộ tu triệt cúi đầu nhìn lộ hướng đông một cái vâng cái này cháu sớm đã biết ba cháu là người thế nào cháu sớm đã nhìn rõ rồi trông tậy vào ông ấy là vô dụng khóe miệng lộ hướng đông giật một cái không kiếp có đứa con nào nói ba mình như thế không lộ lao ra hài lòng gật gật đầu cháu với nhạc thính phong đó là bạn tốt sau này phải tiếp tục sống tốt với cậu ấy làm bạn tốt nhất của cậu ấy lộ tu triệt biết ông nội cậu là ý gì nhưng cậu không thích cả nhà nhạc thính phong đối với cậu đều là thật lòng thật dạ tất cả mọi người đều coi cậu như người một nhà cậu quyết không thể có tâm tư lợi dụng người ta cậu nói ông nội nhạc thính phong là bạn tốt nhất của cháu cháu đương nhiên sẽ sống tốt với cậu ấy chương một nghìn năm trăm bảy mươi b ố thấy ba bị đánh con vẫn rất vui lộ lao ra gật đầu đúng chung sống cho tốt chung sống cho tốt trẻ con mà giờ không cần nói quá nhiều với nó có lẽ nó dùng cách trẻ con chung sống với nhạc thính phong trái lại càng tốt hơn lộ lao ra nhìn thấy lộ hướng đông như con chó chết nói còn ngẩn ra đó làm gì kéo xuống kéo xuống nhìn là thấy phiền lòng người giúp việc sợ tới không dám lên tiếng vội chạy tới kéo lộ hướng đông lên nhà hướng đông bị đánh khắp người vết thương người giúp việc đặt hắn lên giường hắn đau tới mức phát ra một tiếng kêu trói thai ông chủ ông có cần đến bệnh viện không những người giúp việc nhìn vết thương không dám đ ộ n g thủ lộ hướng đông xua tay không không cần đi lấy thuốc cho tôi còn có thuốc giảm đau hắn không dám đi bệnh viện sau khi bị ông cụ đánh xong trừ phi hắn muốn bị đánh thêm một trận nữa không dễ gì giả bộ thừa sống thiếu chết ở dưới lầu mới được bỏ qua nếu chạy tới bệnh viện hạ hạ người giúp việc gật đầu ra ngoài lấy đồ kết quả vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy lộ tu triệt tay đút túi quần từ từ đi tới cậu chủ lộ tu triệt lười biếng đáp lại một tiếng ừ m cô đi đâu vậy ông chủ bảo tôi đi lấy thuốc đi đi tôi vào xem ông ấy người giúp việc rời khỏi lộ tu triệt đẩy cửa đi vào vừa vào phòng liền nghe thấy tiếng rên ai ý ho ai ý ho của lộ hướng đông quần áo bên trên đã cởi rồi lộ ra chiếc l ư n g toàn là vết thương hôm qua lộ hướng đông bị đánh một trận hôm nay lại bị đánh một trận vết thương đẻ vết thương không ít chỗ bị đánh tới ra máu trông thực sự có chút dọn người lộ hướng đông nghe thấy tiếng bước chân hỏi thuốc đã lộ ấ y vậy tới rồi. Không có ai lại nhanh Không phản ứng lại hắn, có l hướng đông dùng đầu, sức quay k ế tu q ả nhìn triệt h ấ y lộ tu t hắn lập t ứ cười tức, tức giận. Danh con mày còn dám tới gặp tao.、Lộ、tu triệt con còn c giận, gặp danh dám mày Lộ lời này con cảm thấy thích hợp với ba hơn sao ba còn dám nói chuyện như vậy với con chứ lộ hướng đông lập tức bị n ẹ n lại không nói ra được một chữ nào đúng thế hắn không thể lại nói chuyện với lộ tu triệt như vậy nữa giờ cậu đã không giống trước đây rồi giờ thàng danh này trên có hạ gia quan tâm dưới có ông cụ làm chỗ dựa cậu không sợ gì cả lộ tu triệt quét mắt nhìn vết thương của lộ hướng đông một cái không ngờ tinh thần ba còn tốt như vậy nói chuyện cũng đủ mạnh mẽ xem ra không bị thương nghiêm trọng lắm tao vậy còn bảo là không bị thương gì sao vừa nãy khi ông nội mày đánh tao mày đều trơ mắt nhìn mày là con trai tao mày lại đến một câu cũng không nói giúp tao mày lộ tu triệt mỉm cười vì sao con phải giúp ba lộ hướng đông nghĩ một lúc lâu tao là ba mày con cũng là con trai ba nhưng ba lại đến hỏi cũng không hỏi sau khi con bị bọn buôn người bắt được con có sợ không mấy ngày qua con sống thế nào lộ tu triệt chế nhạo nhìn hắn lộ hướng đông nhất thời không còn lời gì để nói lộ tu triệt mỉa mai nói cho nên vì sao con phải giúp ba là hắn không làm được ba trước vậy thì đừng yêu cầu cậu làm giống con trai tay của lộ tu triệt chọc chọc vết thương trên lưng lộ hướng đông hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết lợn lộ tu triệt cười nói nói thật nhìn thấy bộ dạng này của ba trong lòng con vẫn rất vui lộ hướng đông đau tới run rẩy mày lộ tu triệt khá nuối tiếc nói nếu không phải vì ba là ba của con con thật sự muốn để ông nội nghỉ ngơi chút để con giúp ông đánh chương một nghìn năm trăm bảy mươi lăm tôi sẽ tố cáo ông bất cứ lúc nào lộ tu triệt nói xong một tay ấn lên lưng lộ hướng đông đau tới mức cơ thể hắn co rúm lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết thứ khốn kiếp nhà ngươi tao là ba mày mày lại đối với tao như vậy lộ tu triệt nhấc tay lên nhìn máu tươi ngấm ra lắc lắc đầu nắm lấy ga giường l a o l a o ba con cảm thấy ba phải nhìn rõ tình hình hiện tại của nhà chúng ta nay không như xưa nữa sau này khi nói chuyện với con ấy ba tốt nhất chú ý dùng từ một chút con có thể tôn trọng ba là ba của con nhưng ông nội sẽ không tôn trọng ba là con trai ông ấy đâu lộ hướng đông sao không hiểu lời này là ý gì chẳng qua là cảnh c a o hắn sau này đừng gào to với cậu không thì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể chạy tới cáo trạng với ông cụ lộ hướng đông tức tới muốn bật lên đánh người nhưng trên người thật sự đang quá đau đ ộ n g một chút cũng dính tới vết thương đau tới toàn thân bốc lửa mày đừng cho rằng mày đến hạ ra một chuyến có họ chống lưng cho mày là mày dám không coi người làm ba như tao ra gì lộ tu triệt gật đầu không sai giờ con không coi ba ra gì còn nữa con không phải có họ trống lưng con là có ông nội ông nội mày hơ ông nội mày rất nhanh sẽ đi đợi khi ông ấy đi rồi tao xem mày làm thế nào lộ hướng đông thật sự là sợ lộ lao ra nhưng ông cụ không thể cứ ở đây sớm muộn cũng phải đi đợi khi ông ấy đi xem hắn thu dọn thằng danh này thế nào cứ coi như cậu tìm ông cụ cáo trạng trời cao hoàng đế xa không tin ông cụ có thể cả ngày chạy tới đây nhạc thính phong cười ha ha một tiếng giống như yêu thương tiểu năng vỗ vỗ vai của lộ hướng đông đau tới mức hắn lại co rúm lại chà ba ba còn chưa biết đấy ông nội vừa nảy ở dưới lầu nói với con ông không định đi nữa sau này ông sống ở đây lộ hướng đông kinh ngạc đến vết thương cũng không màng nữa bò bật vậy mày nói gì mày nói lại một lượn lộ tu triệt cười h i ế p mắt nói con nói ông nội không đi nữa sau này sống ở đây vừa n ã y ở dưới lầu lộ lao ra nói với lộ tu triệt ông quá thất vọng với đứa con trai lộ hướng đông này để tránh sau này hắn làm ra lỗi lầm lớn hơn ông ấy phải ở lại ngôi nhà này tiện có thể kéo gần quan hệ với hạ gia tốt hơn hơn nữa ông cụ cũng không tin lộ hướng đông nữa ông ấy coi trọng đứa cháu trai lộ tu triệt này định đích thân dạy dỗ ông ấy lo để cho lộ hướng đông tiếp tục như vậy nữa sớm muộn cháu trai cũng sẽ xa rời lộ ra mặt lộ hướng đông ngay lập tức như cho tàn ông cụ ở lại vậy thì hắn còn sống sao nổi không thể nào không không thể nào ba sao có thể ông ấy sao có thể sống ở đây lộ tu triệt đột nhiên nói với cửa ông nội ông nghe thấy rồi ba cháu căn bản không hoan n ê n ông ở lại lộ hướng đông sợ tới mức lập tức lăn xuống khỏi giường quy phích xuống không không tuyệt đối không có ba con không phải ý đó con hoan n ê n h o a n n ê n rất hoan n ê n h hắn lắp ba lắp bắp nói rất nhiều không có động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn ngoài cửa đâu có ông cụ chỉ có hai người rút việc cầm thuốc tới bắp thịt trên mặt lộ hướng đông co giật lúc này mới cảm giác lại được nỗi đau trên người sức lực toàn thân giống như thoáng chốc bị rút đi tê liệt trên đất hắn căm hận nói t h ằ n g danh mày lừa tao lộ tu triệt nhún nhún vai vô tội sao có thể chứ ba từng câu từng chữ con nói đều là sự thật ông nội thật sự ở lại không đi nữa còn về vừa nãy con nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh cho rằng là ông nội nhưng ai ngờ không phải